Chào các bạn, mời các bạn cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện đấu La Đại Lục phần 3, Long Vương truyền thuyết. Phía dưới một mảnh hỗn độn, trận địa công sự phòng ngự của quân đoàn phương Tây vượt qua một nửa đã bị triệt để phá hư. Còn dư lại công sự ở trong phòng ngự, có thể vận chuyển hồn đạo khí không đến một phần mười. Liên tại vừa rồi trong quá trình giao chiến ngắn ngủi, quân đoàn phương Tây tổn thất 3 vạn binh lực chủ chiến trở lên. Cái kia nhưng là một phần ba sức chiến đấu rồi. Ngoài ra, còn có lượng lớn cơ giáp tổn hại. Bọn họ là viện binh trở lại cứu công sự, nên không có bất kỳ bình chướng có thể ngăn cản địch nhân cho bọn hắn, để bọn hắn phát huy ra hỏa lực tốt nhất. Tất cả đều đến đột nhiên như thế. Đối với quân đoàn phương Tây mà nói, cái này căn bản là một trận tai họa. Viện quân quân đoàn Tây Bắc, quân đoàn Trung ương tại mấy phút đồng hồ sau cũng đã tới. Thế nhưng là, bọn hắn đến lại có thể thế nào? Đã tổn thất đấy, lại cũng không không thể cứu vãn đồng tử an đứng ở đỉnh hung lang nhìn một mảnh trận địa hỗn độn toàn thân đều dường như già nuôi đi 10 tuổi nếu như không phải là bởi vì ích kỷ muốn bước bách đường môn cùng sử lai khắc học viện mau chóng sử dụng vĩnh hằng thiên quốc quân đoàn phương tây cũng không nhanh như vậy liền gặp đả kích như thế nhưng mà trên thế giới này vĩnh viễn đều không có nếu như tất cả đã đã xảy ra thảm kịch liền bày ở trước mắt nguyên một đám số liệu báo cáo đi lên không ngừng mà đánh thẳng vào tâm của hắn khiến hắn càng thêm thống khổ lần lượt từng người quen thuộc đã không có ở đây. Địch nhân cường đại, xa xa vượt ra khỏi dự phán của hắn. Thiên cổ Đông Phong, Thiên cổ Đông Phong. Đồng tử An nghiến răng nghiến lợi mà tại trong lòng hô hào cái tên này. Chính là nghe đề nghị vị truyền linh tháp chủ này, hắn mới quyết định làm như vậy. Ánh mắt của hắn tìm tòi trong đám người, rất nhanh hắn đã tìm được thân ảnh Thiên cổ Đông Phong. Không chỉ là Thiên cổ Đông Phong, còn có phần đông cường giả truyền linh tháp. Chẳng qua là, lúc này bọn hắn làm thành một vòng. Tại trong vòng luẩn quẩn. Nằm tại đó là mười mấy tên cường giả truyền linh tháp bị thâm uyên cường giả thôn vệ sinh mệnh lực. Trong này, kể cả mấy tên phong hào đấu la, đồng tử an há to miệng, muốn nói cái gì, lại cuối cùng không có nói ra. Vừa rồi nếu như không phải người truyền linh tháp ngăn lại phần đông thâm uyên cường giả, chỉ sợ quân đoàn phương Tây tổn thất sẽ càng thêm vô cùng nghiêm trọng. Nhất là một màn kia cổ Nguyệt Na ngăn trở linh đế, đã khắc thật sâu ở trong óc hắn rồi. Thẳng đến cái kia lúc hắn mới biết được, nguyên lai like người này bình thường tại trong hội nghị rất ít nói chuyện, vậy mà có thực lực cường đại như thế. Thực lực kia thậm chí còn tại phía trên thiên cổ điện Đình. Thiên cổ Đông Phong, chúng ta muốn một lần nữa lựa chọn tháp chủ. Người không có tư cách làm truyền linh tháp chủ nữa. Một cái âm thanh bén nhạo đột nhiên vang lên, đưa tới rất nhiều người chú ý. Mà lúc này thiên cổ Đông Phong đứng ở trước mặt phần đông thi thể cường giả truyền linh tháp. Toàn thân hắn hoàn toàn ngập vào trạng thái thất hồn lạc phách Hắn đương nhiên biết rõ tính nghiêm trọng của sự việc này, là hắn quyết định để cho quân đoàn phương Tây cùng truyền linh tháp tổn thất vô cùng nghiêm trọng như thế. Nếu không phải cổ Nguyệt Na thể hiện ra thực lực cường đại ngoài dự đoán của mọi người, nếu không tổn thất chỉ sợ còn có thể lớn hơn gấp đôi trở lên. Thiên cổ Điệt Đình nhắm hai mắt, nhưng có thể thấy thân thể của hắn run rẩy rất nhỏ. Trên mặt là một loại biểu lộ thống khổ khó nói lên lời. Thiên cổ gia tộc đã xong. Thiên cổ Điệt Đình rất rõ ràng ý vị một trận chiến hôm nay là như thế nào. Quân đoàn phương Tây vẫn luôn là minh hữu quan trọng nhất của truyền linh tháp. Nhưng truyền linh tháp hôm nay thật là hại thảm minh hữu của mình rồi. Truyền linh tháp hoàn toàn chính xác tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Nhưng quân đoàn phương Tây tổn thất càng lớn. Phía trên bọn hắn là vị bộ trưởng quân bộ kia nhất định sẽ giận dữ. Truyền linh tháp dù có tiền thế nào, một khi đã mất đi quân đội ủng hộ, bọn hắn cũng chính là một cái tổ chức hồn sư mà thôi. Huống chi truyền linh tháp không phải là của riêng thiên cổ gia tộc. Từ thời điểm lúc trước đường môn cùng Sử Lai Khắc học viện hướng truyền linh tháp làm loạn, bên trong truyền linh tháp cũng đã có một ít người biểu đạt bất mãn đối với Thiên cổ gia tộc, mà bây giờ, tất cả không thể nghi ngờ đều sẽ bị phóng đại, cho nên truyền linh tháp có lẽ vẫn chưa hết, nhưng Thiên cổ gia tộc xác thực phải rời khỏi sân khấu lĩnh tụ của truyền linh tháp. Thiên cổ Đông Phong không có trốn tránh trách nhiệm, bởi vì hắn biết rõ, ở thời điểm này trốn tránh trách nhiệm không có bất kỳ ý nghĩa gì, cho dù hắn cho rằng chính mình làm tất cả cũng là vì truyền linh tháp. Nhưng bây giờ nói những thứ này còn hữu dụng không? Ai sẽ nghe hắn hay sao? Thiên cổ điệt đình chậm rãi mở hai mắt ra, thở dài một tiếng, nói. Tất cả điều này đều là đông phong tạo thành, hắn hẳn là phải gánh chịu trách nhiệm. Ta cũng cho rằng, hắn không nên tiếp tục đảm nhiệm trước tháp chủ nữa. Sử lai khắc học viện cùng đường môn đều dùng người trẻ tuổi mà phát triển không ngừng. Mà truyền linh tháp chúng ta cũng đến thời điểm nên đổi máu mới rồi. Nói lấy. Ánh mắt hắn có chút phức tạp mà nhìn về phía cổ Nguyệt Na lẳng lặng yên đứng ở bên cạnh thiên cổ Trượng Đình. Thiên cổ Trượng Đình có chút do dự mà nói. Ông cố, con, con khả năng còn. Thiên cổ Điệt Đình chừng mắt, nói. Im ngay. Trượng Đình, ngươi tới đây. Thiên cổ Trượng Đình sững sốt một chút, sau đó mới đi đến bên cạnh thiên cổ Điệt Đình. Hắn muốn hỏi chút gì, nhưng cảm nhận được khí tức trên người ông cố lạnh như băng. Sau đó, cuối cùng còn không có hỏi lên. Thiên cổ Điệt Đình nhìn về phía cổ Nguyệt Na. Tình huống bây giờ khẩn cấp, ta đề nghị, trước tiên Phó Tháp chủ cổ Nguyệt Na tạm thay chức Tháp chủ, đợi sau khi lần chiến đấu này chấm dứt, chúng ta lại quay về truyền linh tháp tiến hành tuyển cử. Không biết ý các vị như thế nào? Thiên Cổ Diệt Đình vô luận như thế nào đều là nhân vật trọng yếu nhất của truyền linh tháp, là một đời chuẩn thần, tính là thiên cổ gia tộc xuống dốc rồi, hắn mà nói cũng là rất có phân lượng đấy. Thân thể thiên cổ Đông Phong chấn động, nhìn về phía phụ thân, Thiên Cổ Diệt Đình lại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái. Thiên cổ đông phong há to miệng, sau một khắc trên mặt hắn tràn đầy vẻ chán nản. Khí tức toàn thân đều tiếp theo suy yếu. Hắn kỳ thật cũng không cho là mình sai, càng không biết mình sai ở nơi nào. Nhưng lúc này, sự thật bày ở trước mắt, không cho phép hắn lại phản kháng. Ta đồng ý, thiên phượng đấu la lãnh giao thù trầm giọng nói ra. Tại thời điểm nói ra những lời này, ánh mắt của nàng rơi vào trên mặt cổ Nguyệt Na. Ta cũng đồng ý, lại một gã trưởng lão mở miệng nói ra. Thiên cổ Trượng Đình đứng ở bên cạnh Thiên cổ điệt Đình mười phần kinh ngạc. Hắn vừa rồi còn cho rằng ông cố là muốn hủy thác trách nhiệm đối với chính mình, thật không nghĩ đến, ông cố muốn đẩy nâng cũng không phải mình, mà là Nana vị hôn thê của mình. Nhưng hắn tại sau một lát lăng thần, lập tức liền vui mừng quá đỗi, ánh mắt si mê mà nhìn Cổ Nguyệt Na, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, nhìn bộ dáng tôn tử, trong lòng Thiên cổ Đông Phong thầm than một tiếng. Cổ Nguyệt Na, à Cổ Nguyệt Na, nha đầu này che giấu được thật sự là quá sâu. Đúng vậy, cổ Nguyệt Na rất trẻ tuổi, nhưng tại ở thời điểm này, xác thực không có người thích hợp hơn so với nàng. Kể từ khi gia nhập truyền linh tháp, địa vị cổ Nguyệt Na liền như là ngồi trên hỏa tiễn mà tăng lên. Thế nhưng là, đây đều là năng lực bản thân nàng, do thực lực mang đến đấy. Tại truyền linh tháp, muốn tấn chức nhanh hơn, đầu tiên sẽ phải nhìn Tu Vi bản thân. Tu Vi cùng chức vụ trực tiếp móc nối với nhau. Đây cũng là con đường trọng yếu trước kia để cổ Nguyệt Na tấn thăng. Sau khi nàng tiến vào sử lai khắc học viện học tập, thực lực không ngừng tăng lên. Địa vị tiếp theo không ngừng tăng lên. Tuổi còn nhỏ liền tại truyền linh tháp đã có địa vị rất không tồi. Còn chân chính để cho nàng tiến vào tầm nhìn cao tầng. Hơn nữa bắt đầu đi vào tầng hạch tâm của truyền linh tháp. Đấy là khi nghiên cứu chế tạo thành công hồn linh vạn năm. Tuy rằng cổ Nguyệt na lúc đó chẳng qua là tại trên cơ sở nghiên cứu Nguyên Bổn đã tiến hành một ít cải tiến. Cuối cùng đem nghiên cứu chế tạo thành công... Nghiên cứu chế tạo thành công hồn linh vạn năm đối với hồn sư giới, ảnh hưởng là tính lật đấy. Cũng để cho địa vị truyền linh tháp thẳng tắp tăng lên. Thậm chí cũng là nguyên nhân chủ yếu sau đó để thiên cổ đông phong giám động thủ đối với sử lai khắc thành. Đã có được hồn linh nhân tạo vạn năm, liền tương đối với lôi kéo hầu như tất cả hồn sư cao giai. Dù sao, hồn thú người vạn năm đã rất không có khả năng tìm được. Hồn sư có được hồn hoàn 10 vạn năm tại toàn bộ hồn sư giới là phượng mao lân giáp. Hồn linh vạn năm chính là truy cầu cao nhất của tuyệt đại đa số hồn sư. Từ cái thời điểm kia bắt đầu, truyền linh tháp liền đã lấy được kim tiền thiên văn sổ tự. Địa vị trên đại lục cũng có bay vọt về chất. Cũng chính là dựa vào điểm này, cổ Nguyệt Na liên tục nhảy lên mấy lần. Sau đó, đã thành một trong tứ đại truyền linh sứ của truyền linh tháp. Sau này vạn thú đài nghiên cứu thành công để cho cổ Nguyệt Na lại đi trước bước một bước. Hôm nay, liền tại vừa rồi, cổ Nguyệt Na lại thể hiện ra thực lực cường đại cấp độ thần. Hướng chi nàng còn trẻ tuổi như vậy, tích lũy công huân tăng thêm thực lực bản thân, còn có bề ngoài xuất chúng. Tất cả đều làm nàng đã thành người chọn lựa thích hợp nhất kế thừa tháp chủ truyền linh tháp. Cho dù là thiên phượng đấu la lãnh giao thủ, ở thời điểm này đều không có khả năng tranh đoạt cùng nàng. Dù sao bên trên tu vi chênh lệch cùng với cổ Nguyệt Na, đối với truyền linh tháp, cổ Nguyệt Na làm ra cống hiến đều còn tại đó. Kỳ thật ý nghĩ ban đầu của thiên cổ Đông Phong chính là để cho cổ Nguyệt Na cùng thiên cổ trượng đình kết hôn Như vậy từ ý nào đó bên trên mà nói, công lao của cổ Nguyệt Na tính là nàng cùng thiên cổ trượng đình là hai người. Hắn cũng tin tưởng mình có năng lực thuyết phục cổ Nguyệt Na như thế. Thế nhưng là, hôn lễ còn chưa có cử hành, tất cả đều đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Hiện tại thiên cổ Đông Phong chỉ hy vọng cảm tình của cổ Nguyệt Na cùng thiên cổ trượng đình đầy đủ ổn định. Để có thể làm cho bọn hắn chính thức mà đi đến cùng một chỗ. Nói như vậy, thiên cổ gia tộc còn không đến mức thật sự không rơi xuống. Từng tiếng đồng ý giống như cương châm đâm vào tâm thiên cổ Đông Phong. Lúc này trong lòng của hắn một mảnh bi thương. Vô luận hắn ích kỷ, bảo thủ như thế nào? Ít nhất tại hắn xem ra, hắn một mực điều ở đây là vì truyền linh tháp kính dân chính mình. Một lòng chỉ vì để cho truyền linh tháp trở nên càng cường đại hơn. Đương nhiên, hắn cũng muốn mượn điều này tìm được cơ hội thành thần. Nhưng hiện tại tất cả đều đã xong đời. Truyền linh tháp cần cho quân bộ, cho quân đoàn phương Tây một cái công đạo. Mà hắn, chính là phải nói rõ cái này. Thiên cổ Điệt Đình hít sâu một hơi, thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, nhìn về phía cổ Nguyệt Na, nói: Nếu như mọi người đều đồng ý rồi, Na Nhi, ý của ngươi thì sao? Thẳng đến lúc này, ánh mắt của Nguyệt Na mới xuất hiện đi một tí biến hóa. Ánh mắt của nàng vốn là sệt qua từ trên mặt Thiên cổ Điệt Đình, lại rơi xuống trên mặt Thiên cổ Đông Phong, cuối cùng quang hướng về phía Thiên cổ Trượng Đình. Sau đó, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên, nhẹ nhàng gật gật đầu. Được, nếu như mọi người tín nhiệm ta. Vậy ta liền sẽ nỗ lực làm tốt, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt lợi ích truyền linh tháp chúng ta. Nàng đã đáp ứng sao? Thiên cổ đông phong cả kinh, trước mắt cảm thấy có chút tan vỡ. Thế nhưng là, hắn lúc này còn có thể nói cái gì? Hắn căn bản không ngăn cản được tất cả phát sinh trước mắt. Mà lúc này, đường Vũ Lân cùng với tất cả mọi người sử lai like khác học viện cùng đường môn còn chưa có rời đi. Tiếp theo phát sinh một màn này, bọn hắn cũng đều thấy rõ. Tinh thần đường Vũ Lân thậm chí có chút ít lo lắng đã từng, hắn cùng Cổ Nguyệt Na cùng nhau học tập tại Sử Lai Khắc Học viện. Cái thời điểm kia bọn họ là nhỏ yếu như vậy, mà bây giờ, hắn là môn chủ Đường Môn, Hải Thần các chủ Sử Lai Khắc Học viện, mà nàng vậy mà đã thành truyền linh tháp chủ. Mặc dù tại phương diện chiến lực cao đoan, bây giờ truyền linh tháp nhận lấy áp chế từ Sử Lai Khắc Học viện cùng Đường Môn. Thế nhưng là, truyền linh tháp đích xác là tổ chức đệ nhất đại lục. Vô luận là từ nhân số hồn sư hay là từ tài nguyên mà nói đều là như thế. Nàng vậy mà đã thành truyền linh tháp tháp chủ sao? Chẳng lẽ cái này là nguyên nhân nàng một mực đến nay cũng không chịu ở một chỗ cùng mình sao? Chính là xuất phát từ một lý do này đấy, nàng mới chịu một mực lưu tại truyền linh tháp, lưu tại bên cạnh thiên cổ trượng đình. Đường vũ lân vô thức mà nắm chặt hai nắm tay, tại trong lòng gào thét. Cổ nguyệt, ngươi có biết không, chỉ cần ngươi chịu ở bên cạnh ta, ta nguyện ý vì ngươi buông tha cho tất cả. Chẳng lẽ ngươi thật sự là một nữ nhân có dã tâm sao? Dã tâm mới là nguyên nhân thực sự ngươi không nguyện ý cùng ta ở một chỗ sao? Tay Nhã Lị khoác lên trên bờ vai đường Vũ Lân. Nơi đây tạm thời không có việc gì nữa, chúng ta đi thôi. Đường Vũ Lân chấn động, nghiêng đầu nhìn về phía nàng. Trong nháy mắt này, từ đôi mắt Nhã Lị thấy được tâm tình hắn hết sức phức tạp. Nhã Lị nhẹ nói. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Tất cả đều phải đợi sau khi chấm dứt lần chiến đấu này lại nói. Đường Vũ Lân yên lặng gật gật đầu tận khả năng mà khống chế được nội tâm chính mình, để cho chính mình tỉnh táo lại. Đúng vậy, vô luận như thế nào, đều muốn đợi sau đại tai nạn lần này chấm dứt lại nói tiếp. Tại đánh bại thánh linh giáo cùng Thâm Uyên vị diện trước đã, bây giờ nói cái gì đều là phí công. Kế tiếp, bọn hắn rất nhanh sắp sửa đối mặt với chính là uy hiếp đến từ huyết hà thí thần đại trận. Đúng lúc này, bên trên cổ tay Đường Vũ Lân hồn đạo dụng cụ thông tin đột nhiên vang lên. Đường Vũ Lân vô thức mà kết nối, bên kia truyền tới một âm thanh hưng phấn. Thành công rồi. Đường Vũ Lân, ngươi biết không, ta thành công rồi, ha ha ha, ta thành công rồi, lúc trước chuyện của cha mẹ ta đều không có làm được, giờ ta đã làm được, ta đã thành công. Lăng tử thần gần như cuồng loạn mà hưng phấn kêu to, nghe âm thanh của nàng đường Vũ Lân đột nhiên có loại xúc động mãnh liệt. Ở thời điểm này, hắn đột nhiên đặc biệt muốn vọt tới bên cạnh cổ Nguyệt Na, để báo cho nàng tất cả. Hắn luôn luôn là tỉnh táo đấy, nhưng lại trong tích tắc này, hắn đặc biệt không muốn tỉnh táo. Hắn thậm chí muốn nói cho nàng biết, nếu như nàng nguyện ý trở lại bên cạnh hắn. Ngay cả vị trí môn chủ đường môn, hải thần các chủ sử lai khắc học viện, hắn cũng có thể tặng cho nàng. Hắn lại yêu nàng như vậy, cho dù bên cạnh đã từng có một ít thực sắc mỹ nữ có hào cảm đối với hắn. Nhưng tâm của hắn cho tới bây giờ sẽ không có biến đổi qua. Thế nhưng là, hắn thật có thể làm như vậy sao? Hắn không thể. Sử lai khắc học viện cùng đường môn cũng không thuộc về hắn, hắn căn bản không được để cho nàng mà bây giờ, người ta đã là truyền linh tháp chủ rồi, là lĩnh tụ đại tổ chức đệ nhất đại lục. Khoảng cách giữa hắn cùng nàng tựa hồ trở nên càng thêm xa vời. Đúng lúc này, vừa mới tiếp nhận truyền linh tháp chủ là Cổ Nguyệt Na, nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, quay người nhìn về phía không trung của Đường Vũ Lân. Ánh mắt Đường Vũ Lân vốn là một mực tại trên người nàng. Trong chốc lát, giữa bầu trời cùng mặt đất, ánh mắt giao nhau. Trong nháy mắt này, Đường Vũ Lân thấy chính là nàng ôn nhu như nước. Hắn ngẩn người, sau đó hắn liền thấy được nàng mỉm cười. Đó là một loại mỉm cười tràn đầy an ủi, lại là tâm tình cực kỳ phức tạp. Tại bên trong mỉm cười của nàng, dường như bao hàm ngàn vạn loại tình cảm. Giờ phút này, đường Vũ Lân đột nhiên đánh thức thống khổ trước đó. Không phải, nàng không phải là vì quyền lực, dục vọng mới làm như vậy. Không phải vậy, mà nàng có nỗi khổ tâm khác. Đường Vũ Lân tại trong lòng khẳng định như vậy mà tự nói với mình. Bởi vì hắn đột nhiên ý thức được một cái vấn đề. Nếu như cổ Nguyệt Na thật là người có dục vọng mãnh liệt đối với quyền lực. Nếu như nàng thật sự là vì khống chế truyền linh tháp mà rời khỏi chính mình, như vậy, chính mình như thế nào lại vẫn lưu luyến đối với nàng? Hơn nữa, tình cảm giữa hắn cùng nàng, là loại tình cảm một mực lưu tại ở sâu trong nội tâm. Tuyệt không phải ngoại vật có thể giao động được. Nàng không phải người như vậy. Hắn sáng tỏ thông suốt, trong ánh mắt mang theo vài phần áy náy. Phẳng phất là muốn nói cho cổ Nguyệt Na, hắn không nên hoài nghi nàng. Thế nhưng là, ở nơi này một cái chớp mắt, hắn đột nhiên thấy... Từ ở chỗ sâu trong đáy mắt nàng toát ra bi thương nồng đậm, một loại tâm tình bi thương khó nói lên lời lập tức lây nhiễm hắn. nàng đây là thế nào? vì cái gì nàng sẽ bi thương như thế? Đường Vũ Lân tâm trước mắt bị xúc động, tại bị xúc động đồng thời hắn có loại cảm giác kỳ dị. tựa hồ tại đây một lần ngóng nhìn, sau này khoảng cách giữa hai người cũng không có gần hơn, ngược lại thay đổi càng thêm xa vời. đi thôi. nhã lệ kéo Đường Vũ Lân thoáng một phát, các cường giả sử lai khắc học viện cùng Đường Môn cùng nhau rời đi đồng tử an lúc này đã phục hồi tinh thần lại, hắn cũng không nói gì. dư quan trí cũng chỉ là đánh cho hắn một cái hồn đạo thông tin, nói cho hắn biết quân đoàn trung ương cùng quân đoàn tây bắc sẽ dùng tốc độ nhanh nhất tận khả năng mà giúp hắn xây dựng lại một ít công sự phòng ngự. mà giờ khắc này, huyết hà thí thần đại trận phương xa như trước đang dùng tốc độ chậm chạp mà ổn định hướng tới gần về bên này. sắc trời dần dần tối xuống, hắc ám đã thôn phệ quang minh rồi. chỉ có phương xa một mảnh màu tím đen chậm rãi di động về phía trước. Đám binh sĩ quân đoàn phương Tây lúc này có loại cảm giác thần hồn nát thần tính. Sau khi quân đội tinh nhuệ tổn thất 1/3 chiến lực, sĩ khí cũng sẽ rớt xuống rất nhiều. Hướng chi tất cả lại là trong thời gian ngắn như vậy phát sinh. Đối thủ cường đại đã triệt để đánh tan tự tin của bọn hắn. Toàn bộ quân đoàn phương Tây lúc này ngập vào bên trong bầu không khí áp lực dị thường. Đồng tự An ngồi tại trong bộ chỉ huy tạm thời xây dựng lại. Trong bộ chỉ huy tất cả những sĩ quan khác đều là tướng lĩnh thủ hạ trọng yếu của hắn. Mà đại biểu truyền linh tháp đã không có người thiên cổ gia tộc. Đồng tử an hướng cổ Nguyệt Na nhẹ gật đầu. Đầu tiên, ta đại biểu quân đoàn, cảm tạ trợ giúp cùng ủng hộ của các ngươi. Vô luận như thế nào, một vị chuẩn thần đều là tuyệt đối đáng giá tôn kính. Nếu như không phải nàng ngăn cản linh đế, để cho linh đế không cách nào thỏa thích thi triển thực lực. Nếu không toàn bộ quân đoàn phương Tây rất có thể liền triệt để hỏng mất. Cổ Nguyệt Na nhẹ gật đầu, không nói gì thêm. Đồng tử an sau khi hít sâu một hơi, nói. Thấy những tướng sĩ kia hy sinh, ta cảm thấy muôn phần bi thống. Cái khác không nói nhiều, là do quyết định của ta đưa đến tan tác lần này. Sau khi lần chiến đấu này chấm dứt, ta sẽ tự chính mình ra tòa án quân sự. Bất quá, ta hiện tại đã không định đi trở về. Trừ phi thâm uyên sinh vật bị triệt để đánh lui. Nếu không, ta đồng tử an tuyệt sẽ không lui sau nửa bước. Ta muốn dùng cái mạng này của ta, liều đến cùng cùng địch nhân. Nhưng mà, ta không có tư cách yêu cầu các ngươi cùng ta cùng một chỗ làm như vậy. Nói đến đây, hắn thống khổ mà nhắm hai mắt lại. Tướng quân, ngài đừng nói như vậy. Nếu như không có ngài, sẽ không có chúng ta ngày nay. Tại chúng ta xem ra, ngài cũng không có làm gì sai. Ngài trước đó làm ra quyết định cũng là vì quân đoàn, vì mọi người chúng ta. Quyết định của ngài chính là quyết định của mọi người chúng ta. Cho nên, coi như là sai rồi, chúng ta cũng muốn cùng chung gánh chịu. Các huynh đệ hy sinh sẽ không trách ngài, chúng ta cũng sẽ không. Ngài muốn quyết nhất tử chiến, chúng ta cũng theo ngài cùng một chỗ quyết nhất tử chiến. Chúng ta sẽ không lùi lại nửa bước, chúng ta nên vì các huynh đệ hy sinh mà báo thù." Một gã thiếu tướng đứng người lên, âm vang hữu lực nói ra lời nói này. Hắn tướng mạo thô kệch, trên người lại tản ra dương cương chi khí thiết huyết quân nhân. Đột nhiên, tất cả tướng lĩnh ở đây toàn bộ đứng dậy. Thề cùng tồn vong cùng quân đoàn. Mỗi một gã quân nhân đều nhiệt huyết bành trướng, bọn hắn mỗi người đều không có nửa phân do dự. Con mắt đồng tự án chớp mắt đã ẩm ướt. Hắn đồng dạng đứng lên, trong đầu không khỏi nhớ lại đủ loại Qua nhiều năm như vậy, hắn từ ngày đầu tiên tiến vào quân đội tại quân đoàn phương Tây, từ một binh nhất nho nhỏ bắt đầu đi lên, từng bước một tích lũy quân công, cuối cùng trở thành quân đoàn trưởng quân đoàn phương Tây, cũng đem quân đoàn phương Tây ban đầu ở bài danh phía sau dẫn tới vị trí hiện tại. Có thể nói, tại mỗi một cái góc nhỏ trong quân đoàn đều xuất hiện qua thân ảnh của hắn. Mà tất cả tướng lĩnh ở đây, hầu như đều là một tay hắn nhắc lên. Bởi vậy toàn bộ quân đoàn phương Tây tựa như một khối thiết bản. Thời khắc nguy nan gặp chân tình tại đây một cái chớp mắt hắn cảm thấy đáng giá chính mình nhiều năm như vậy vì quân đoàn phương tây mà trả giá tất cả tất cả đều đáng giá tốt sống cùng một chỗ sống chết cùng chết vì liên bang vì liên bang mọi người đều phát ra gào thét như sơn hô hải khiếu đại quân tập kết quân đoàn trung ương quân đoàn tây bắc binh sĩ đều tiến lên hướng về phương hướng này vì để tránh cho địch nhân đột nhiên chuyển hướng hai đại quân đoàn đều điều động một phần ba binh lực trợ giúp quân đoàn phương tây mà lúc này liền tại bên cạnh cây non sinh mệnh, đường vũ lân cùng tất cả mọi người xử lai khắc học viện, đường môn đang lẳng lặng chờ đợi, cùng đợi thời khắc cuối cùng đến. lăng tử thần lúc này liền đứng ở bên cạnh hắn. cho tới giờ khắc này, trên mặt đẹp của nàng còn không che giấu được hưng phấn. vĩnh hằng thiên quốc đổi thành công rồi. tại dưới sự trợ giúp của cây non sinh mệnh, mệt mỏi của nàng đã khôi phục lại rồi. nếu như không phải đường vũ lân năm lần bảy lượt nói cho nàng biết không được biểu hiện ra ngoài, hơn nữa chuyện này phải hoàn toàn bảo mật. Nếu không nàng chỉ sợ sớm đã nhịn không được hiển lộ ra tâm tình của mình rồi. Đúng vậy, đường Vũ Lân không có đem tin tức này truyền đi. Đây là hắn cùng trò chuyện với Lăng Tử Thần, dư quan trí sau đó làm ra quyết định. Bên trong quân đoàn phương Tây hoặc là truyền linh tháp nhất định có nội ứng. Nếu không, làm sao có thể sẽ để cho đại quân Thâm Uyên bắt lấy cơ hội ngàn năm một thở vừa rồi. Nếu không phải thực lực cổ Nguyệt Nam ngoài dữ liệu của tất cả mọi người, chỉ sợ tình huống sẽ bết bắt hơn. Đại quân Thâm Uyên rất có thể đã giải khai phòng tuyến rồi. Cho nên, Vĩnh Hằng Thiên Quốc cải tạo thành công, chuyện này chỉ vẹn vẹn có Lăng Tử Thần, Đường Vũ Lân, Dư Quan Trí, Vô Tình Đấu La cùng với Đa Tình Đấu La biết rõ. Hiện tại bọn hắn đối mặt cơ hồ là cục diện rất u ám. Ở trong Cường Giả Thâm Uyên Vị Diện, chỉ sợ chỉ có Thâm Uyên Thánh Quân không có hàng Lâm. Lúc trước của Nguyệt Nam miễn cưỡng ngăn trở Linh Đế là 10 phần tiếp cận thần cấp, trừ hắn ra, còn có phần đông cường giả đế cấp cùng vô số kẻ thâm uyên sinh vật. Tiếp theo, gian nan nhất là thời khắc sắp đến. Nhưng trong đó cũng cất giấu cơ hội của bọn hắn. Cơ hội phản công đại quân Thâm Uyên. Trong bộ tổng chỉ huy tác chiến truyền lệnh xuống, để cho Hải thần quân đoàn, Bắc Hải quân đoàn, Đông Hải quân đoàn chuẩn bị cho tốt tất cả hỏa lực viễn trình, không tiếc bất cứ giá nào, nhắm chúng trước phòng tuyến quân đoàn phương Tây 30 cây số, khóa lại mục tiêu, chờ mệnh lệnh. Dư quan trí tại trong bộ tổng chỉ huy tác chiến truyền đạt lấy một mảnh mệnh lệnh. Hắn lúc này là một mặt nghiêm túc. Hãn Hải đấu la Trần Tân Kiệt liền đứng ở bên cạnh hắn. Bọn hắn một đêm không ngủ, đều ở đây lặng lặng yên cùng đợi thời khắc quyết chiến rất có thể là cuối cùng sẽ đến. Thành công hay là thất bại, ở một lần hành động này, trong bộ tổng chỉ huy tác chiến một mảnh nghiêm túc, Quốc hội Liên bang vừa mới truyền đến tin tức, tất cả ở tiền tuyến do dư quan trí toàn quyền làm chủ. Mục tiêu chỉ có một, cái kia chính là tiêu diệt địch tại bên ngoài biên giới. Vì thế, bọn hắn có thể không tiếc bất cứ giá nào. Quân đoàn phương Nam tốc độ tiến lên nhanh hơn, tối đa qua một ngày nữa liền sẽ đến nơi tiền tuyến. Dư quan trí tại sau khi nhận được Liên bang Quốc hội trao quyền, hắn truyền đạt mệnh lệnh thứ nhất chính là, bất luận kẻ nào, dám can đảm lui nữa bước mà nói. Lập tức hành quyết ngay tại chỗ, không cần ra tòa án quân sự. Có chừng trăm vạn binh lính Liên bang tụ tập ở chỗ này. Thế nhưng là, bọn hắn có thể ngăn trở được thâm uyên sinh vật hay không? Không có ai biết, ngay cả dư quan trí chính mình cũng không biết. Còn có 40 số, sắp đến địa điểm công kích chỉ định. Tiếng báo cáo của tham mưu vang lên, làm trong bộ tổng chỉ huy tác chiến, bầu không khí chớp mắt trở nên khẩn trưng hơn. Dư quan trí dơ tay lên, lúc hắn thông qua hồn đạo thông tin, ngón tay thậm chí có một ít run rẩy rất nhỏ. Đối với thân là cực hạn đấu la hắn mà nói, đây là tình huống chưa bao giờ có. Đường môn chủ, ngươi bên kia chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong. Tốt, trước mắt huyết hà thí thần đại trận cách chúng ta 40 số, các ngươi có thể làm chuẩn bị cuối cùng. Được. Sau khi cắt đứt hồn đạo thông tin, dư quan trí hít sâu một hơi, dồn dập mà ra lệnh. Tất cả tàu chiến, hỏa lực chuẩn bị tiến vào chiến đấu cấp 1, khóa lại mục tiêu, chờ mệnh lệnh của ta. Cơ giáp Lăng Tử Thần cùng trước kia đã có một ít bất đồng. Nơi ngực có thêm một khối bảo thạch hình thoi. Bảo thạch là màu đỏ, tại bên trên cơ giáp hồng nhạt lộ ra 10 phần bắt mắt. Lúc này, hào quang bảo thạch màu đỏ lóng lánh, đột nhiên cuốn một cái, nguyên một đám linh kiện kim loại từ bên trong lật ra cuối cùng tạo thành rồi một cái giá kim loại, mà một cái đường kính ước chừng nửa xích hướng ra phía ngoài nhô ra họng pháo ước chừng hai thước, vũ lân giúp ta vững chắc giá pháo. đã thấy họng pháo trước ngực nàng, đường vũ lân không khỏi sắc mặt đại biến. ngươi thật là một tên điên. chiến đấu cấp một chuẩn bị, khóa lại mục tiêu, chờ mệnh lệnh. hồn đạo khí truyền âm thanh vang vọng toàn bộ đại địa phương bắc. bên trên mặt biển ba đại hải quân toàn bộ pháo viễn trình nhắm ngay phương xa, lặng yên cùng đợi. Mỗi người đều ở đây chờ đợi cái thời khắc trọng yếu này đến. Đây là thời khắc sinh tử tồn vong của con người. Lúc này Đồng Tử An liền tại phía đầu tiên trong trận tuyến phòng ngự của quân đoàn phương Tây. Cơ giáp màu đỏ như máu của hắn là rất bắt mắt. Mỗi một vị chiến sĩ quân đoàn phương Tây đều có thể kỹ càng thấy nó. Giờ khắc này, Đồng Tử An chỉ có thân chức binh lính mới có thể để cho quân tâm quân đoàn phương Tây ổn định lại. Hắn thầm nghĩ, ta đã phạm sai lầm. Liền dùng máu tươi của ta để rửa sạch Đồng Tử An dơ tay lên, bấm hồn đạo thông tin quân dụng. Bên kia chớp mắt truyền đến âm thanh Dư Quan Trí. Ta là Dư Quan Trí đây. Lão Dư. Âm thanh Đồng Tử An có chút nặng nề. Dư Quan Trí trịnh trọng mà nói. Có chuyện nói mau, ta phải chỉ huy chiến đấu. Đồng Tử An trầm giọng nói. Chúng ta đấu một đời, ta cũng không chịu thua. Chưa bao giờ ta cảm thấy người mạnh hơn so với ta. Người chẳng qua là xuất thân tốt hơn so với ta. Ta so với người không biết bỏ ra bao nhiêu nỗ lực mới có địa vị như hôm nay Tuy rằng ta như trước không phục ngươi nhưng chúng ta tranh đấu cho tới hôm nay mới thôi. Ta có một thỉnh cầu. Dư quan trí nói. Nói đi. Ánh mắt đồng tự an sắc bén. Sau khi ta chết, bên trên đài xỉ nhục phải không có tên của ta. Dư quan trí đã chầm mặc thoáng một phát, mới lên tiếng. Đồng tự an, người nhất định sống sót cho ta. Ha ha ha, lão dư, hung lang đến chết không sờn. Nói xong câu đó, đồng tự an dập máy thông tin. Hắn trở mình lên bên trên hung lang chính mình hung lang đóng lại, hai tròng mắt chậm rãi mở ra, bắn ra hàn quang khiếp người. Ta là đồng tử an, tất cả huynh đệ quân đoàn phương tây nghe đây, thề sống chết không lùi. Ta là người thứ nhất. đồng tử an nói xong câu đó sau, hung lang đột nhiên lao ra, trong nháy mắt liền đã đến bên trong không trung. trong bộ tổng chỉ huy tác chiến, dư quan trí dùng sức mà cầm chặt một phát nắm đấm của mình, tự nói với mình: lão đồng, ngươi có biết, nhiều năm qua như thế, ngươi vẫn luôn là người ta bội phục nhất đấy. ngươi nói sai rồi. Nếu như ngươi có một cái xuất thân tốt, ta cũng không bằng ngươi. Trần Tân Kiệt vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nếu như sau trận này các ngươi có thể còn sống sót. Ta tin tưởng các ngươi sẽ không còn là đối thủ, mà chính thức là đồng đội. Dư quan trí nở nụ cười. Sẽ như vậy đấy. 35 cây số. Sĩ quan tham mưu chuyển đến số liệu. Dư quan trí đi vào màn hình lớn phía trước. Ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào trên màn hình lớn. Tinh thần tập trung cao độ. Mà đúng lúc này, trên không cây non sinh mệnh. Sử Lai Khắc Học Viện cùng phần đông cường giả Đường Môn đã cả bay lên giữa không trung. Từ vị trí bọn hắn, Đồng Dạng có thể nhìn xa đến màn sáng cực lớn màu tím đen nơi xa kia. Đường Vũ Lân hướng Lăng Tử Thần bên cạnh nhẹ gật đầu. Thần sắc Lăng Tử Thần đã trở nên cực kỳ ngưng trọng. Trên người hào quang hồng nhạt lóng lánh. Bộ thần cấp cơ giáp chớp mắt phụ thể, một mình lơ lửng tại bên trong không trung. Đường Vũ Lân trầm giọng quát: Mọi người bảo vệ tốt Tử Thần, làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Đường Vũ Lân biết rõ Lăng Tử Thần làm cái gì. Nàng đem Vĩnh Hằng Thiên Quốc cất vào bên trong cơ giáp, để cho cơ giáp biến thành chủ pháo. Vĩnh Hằng Thiên Quốc này quả thực chính là cái bom hẹn giờ. Một khi bạo tạc nổ tung, Lăng Tử Thần nhất định sẽ thịt nát sương tan. Lăng Tử Thần mỉm cười nói. Thời gian khẩn cấp, không cần cơ giáp ta làm giá pháo. Căn bản không kịp hoàn thành lắp lại. Ngươi cho rằng lắp lại là dễ dàng như vậy sao? Mau tới đi, đến phía sau ta, giúp ta vững chắc giá pháo. Sức giật về sau sẽ rất lớn, người chuẩn bị sẵn sàng đi. Không chỉ là đường Vũ Lân, ở bên cạnh hắn mọi người không khỏi biến sắc. Sự tình có quan hệ với vận dụng vĩnh Hằng thiên quốc. Coi như là người không có tham dự trong đó, bao nhiêu cũng có thể đoán được một ít. Mà giờ khắc này, sắc mặt đường Vũ Lân đã nói rõ tất cả. Cô nương này là muốn dùng thân thể của mình làm giá pháo để phóng ra cái định trang hồn đạo đạn pháo kinh khủng nhất này. Vô tình đấu la cùng đa tình đấu la nhìn lăng tử thần, trên mặt biểu lộ một cái đặc sắc. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, lăng tử thần vậy mà điên cuồng đến loại trình độ này rồi. Đem vĩnh hằng thiên quốc chứa vào bên trong cơ giáp. Mà bản thân cái cơ giáp này lại là tương hợp cùng thân thể của nàng. Từ ý nào đó bên trên mà nói, hiện tại vĩnh hằng thiên quốc đã triệt để hòa là một thể cùng lăng tử thần. Mỗi một vị nhà khoa học đều có một mặt điên cuồng. Không hề nghi ngờ, trình độ điên cuồng của lăng tử thần muốn vượt xa tuyệt đại đa số nhà khoa học khác. Không nói trước trong quá trình này nàng gặp phải nguy hiểm như thế nào. Liền nói hiện tại, nàng chịu đựng được cường độ năng lượng vĩnh hàng thiên quốc sao. Việc đã đến nước này, đường vũ lân tính là có cái gì bất mãn đối với nàng. Ở thời điểm này phát tiết cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, chỉ có thể dựa theo nàng nói đi làm. Đường vũ lân hung hăng trừng mắt nhìn nàng một cái, rồi mới quát to. Mọi người thối lui đến bên ngoài 5.000 mét, chúng ta đi. Hắn vừa nói, một bên từ phía sau ôm eo lăng tử thần. Hai người đồng thời thăng nhập vào không chung, kéo ra khoảng cách cùng cây non sinh mệnh. Lăng tử thần hì hì cười một tiếng. Có sợ hay không? Đường vũ lân đầy tức giận mà cả giận nói. Có sợ hay không không quan hệ? Người sao có thể không tiếc thân thể chính mình như thế? Lăng tử thần nói. Cùng yêu hay không tiếc thân thể chính mình không có quan hệ gì? Với tư cách một gã nhà khoa học, ta sẽ chỉ cân nhắc xác suất thành công. Dùng thân thể của ta làm giá pháo, là ta đã sớm nghĩ kỹ đấy. Bởi vì ta đã nói, ta là người quen thuộc nhất về đơn thể nguồn suối tuần hoàn bên trên đương kim đại lục. Mà trụ cột chế tác vĩnh hằng thiên quốc chính là cái này. Chỉ bất quá so với nghiên cứu ban đầu của ta càng thêm tinh vi. Cho nên, nếu như muốn tiến hành cải tạo đối với nó, hơn nữa khiến nó trở thành siêu cấp vũ khí có thể trường kỳ sử dụng, liền cần không ngừng mà tiến hành điều khiển tinh vi đối với đơn thể nguồn suối tuần hoàn. Tại trong quá trình phóng ra cũng phải tiến hành điều chỉnh nhất định. Ta không phải hồn sư. Nhưng mà, ở trong thân thể của ta đã có bao nhiêu cái đơn thể nguồn suối tuần hoàn rồi. Ý niệm của ta cùng vĩnh hàng thiên quốc liên tiếp ở một chỗ mới có thể tiến hành điều chỉnh tốt nhất đối với nó. Bởi như vậy, so với đem nó sử dụng ở bệ phóng thông thường, xác suất thành công sẽ đề cao 18,5%. Người biết ý vị này là cái gì không? Ý nghĩa là chỉnh thể tính an toàn đề cao tiếp cận 20%. Tỷ lệ lớn như thế, ta không có đạo lý không làm như thế. Hơn nữa, ta thành công. Hiện tại ta thế nhưng là binh khí siêu cấp. Ta dám nói, coi như là ngươi, cũng tuyệt đối ngăn không được ta từ chính diện bắn ra một pháo. Ha ha ha, sau này ta chính là chúng ta đường môn thí thần rồi. Nghe nàng nói kích động, lửa giận trong lòng đường vũ lân biến mất. Thay vào đó chính là một loại tâm tình phức tạp. Vì khoa học, vì nghiên cứu, liền tại trước người chính mình, giấu ở bên trong cơ giáp nữ tử này. Người trả giá tất cả chính là nàng. Thậm chí đã không thể nói nàng là thuần túy con người nữa rồi. Mà nàng làm tất cả, cũng là vì đường môn, vì hồn đạo khoa học kỹ thuật. Lăng tử thần cười híp mắt hỏi, tại sao vậy? Sao không nói gì vậy? Đường Vũ Lân thở dài một tiếng, tử thần, ngươi trả giá nhiều lắm. Nụ cười trên mặt lăng tử thần đột nhiên biến mất, tuy rằng đường Vũ Lân nhìn không thấy khuôn mặt nàng tại bên trong cơ giáp, nhưng lại có thể rõ ràng cảm giác được tâm tình của nàng đã xảy ra biến hóa. Lăng tử thần lạnh lùng nói ra, ngươi có phải cảm thấy ta là quái vật, là một bà điên, đúng không? Đường Vũ Lân ngẩn người, rồi sau đó vô thức mà lắc đầu. Không, không có, ta chưa từng có cho rằng ngươi là một quái vật. Trong lòng ta, ngươi là một vị nhà khoa học đáng giá tôn kính. Ngươi vì kiên trì chính mình bỏ ra nhiều như thế. Ngươi là kiêu ngạo của đường môn. Âm thanh của nàng đột nhiên nghẹn ngào. Nhưng ta cũng là một nữ nhân, ta cũng khát vọng được như nữ nhân bình thường. Tuy rằng ta chỉ là ngẫu nhiên mới có thể bị tới điểm này. Nhưng ta cuối cùng vẫn là một nữ nhân. Tâm tình nhấp nhô như vậy khiến đường vũ lân có loại cảm giác trở tay không kịp. Lúc này... Lăng tử thần đột nhiên cao giọng thét to, Đường Vũ Lân vững chắc giá pháo, Vĩnh Hằng Thiên Quốc chuẩn bị phóng ra. Trong lòng Đường Vũ Lân mắt lạnh, trong mắt hào quang bắn ra bốn phía, trên người nhanh chóng xuất hiện từng điểm hào quang màu vàng, tứ tự đấu khải kim long nguyệt ngữ màu vàng phụ thể. Ngay sau đó, đấu khải hắn có thể cùng cơ giáp lăng tử thần liên tiếp ở một chỗ, họng pháo màu trắng bạc chậm rãi nhắm ngay màn hào quang màu tím đen cực lớn nơi phương xa, không khí tại đây cũng động lại rồi. Huyết hà thí thần đại trận đang chậm chạp đi về phía trước. Nó là trướng mắt như thế, nó đại biểu cho tai họa, đại biểu con người gặp phải tai họa. Bờ môi của lăng tử thần mím quá chặt. Nàng cố nén không để cho nước mắt rơi xuống. Tại trước ngực nàng, nguyên một đám đơn thể nguồn suối tuần hoàn trước sau sáng lên, hóa thành động lực bản nguyên. Bọn hắn dùng phương thức quy luật kỳ dị nhưng lại liên tiếp ở một chỗ. Phóng xuất ra khí tức khủng bố trước đó chưa từng có. Đường vũ lân tuy rằng thân thể tại bên trong kim long Nguyệt ngữ. Nhưng tại thời điểm đơn thể nguồn suối tuần hoàn sáng lên, hắn liền sinh ra một loại cảm giác da đầu tê dại, toàn thân run nhẹ nhẹ. Trong lòng của hắn có sợ hãi, có hưng phấn, có chờ mong. Nhưng càng nhiều hơn nữa, vẫn là cố chấp. Vô luận trả giá lớn như thế nào, đều nhất định phải đem địch nhân hủy diệt ở chỗ này. Vĩnh viễn mà hủy diệt tại nơi cực bắc chi địa này. Vô luận như thế nào, không có khả năng làm cho địch nhân bước vào đất liền. Các đang nghe chuyện đấu la đại lục phần 3, Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Trong thâm uyên thông đạo, từng đạo thân ảnh không dứt tuôn ra, tràn vào trong huyết hà liền thần đại trận. Bọn hắn đều là cường gia đình cấp trong thâm uyên sinh vật. Nương theo lấy huyết hà thí thần đại trận chế tác hoàn thành. Thâm uyên thông đạo được huyết hà thí thần đại trận bảo hộ, tận khả năng mà ngăn cản áp chế đến từ đấu la đại lục vị diện. Không dứt có thâm uyên sinh vật từ 108 tầng thâm uyên vị diện tuôn ra. Bọn hắn dùng ánh mắt thèm khát quan sát đến tất cả bên ngoài huyết hà thí thần đại trận, một bộ dạng chờ đợi thời khắc ra ngoài sắp đến. Sinh linh cái thế giới này sẽ trở thành dinh dưỡng cho bọn hắn nhảy lên tới thần cấp. Bọn hắn thậm chí có thể hấp thu năng lượng sinh mệnh đậm đặc của viên tinh cầu này. Đây là năng lượng bọn hắn vô cùng khao khát. Linh đế lơ lửng tại trong huyết hà thí thần đại trận, hai tay chắp tại phía sau, cảm thụ được khí tức thâm uyên sinh vật xung quanh say mê mà nhắm hai mắt lại. Sa xa, xa, quân đoàn phương Tây trận phòng ngự yếu ớt đã tại trong tầm mắt rồi. Huyết Hà thí thần đại trận sẽ phá hủy tất cả. Chỉ cần phá tan đạo phòng tuyến này, như vậy đã đến thời khắc Thâm Uyên sinh vật toàn diện tiến công. Bọn hắn đem toàn bộ phóng thích ra ngoài. Phóng thích đến cái mỗi một cái góc nhỏ thế giới này, đem năng lượng sinh mệnh thuần túy nhất mang về. Đúng lúc này, trong lòng Linh Đế chợt cảm ứng một loại cảm giác sợ hãi đột nhiên xuất hiện khó nói lên lời. Tinh thần lực hắn đã đến thần cấp, là danh xứng với thực ở thần nguyên cảnh. Một khi có nguy cơ xuất hiện, hắn trước tiên liền sẽ phát hiện. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, hướng về một cái phương hướng nhìn lại. Tại cảnh ban đêm phía dưới, chỉ có thể mơ hồ thấy bên ngoài khoảng cách rất xa có một cái quan điểm nho nhỏ. Cái quan điểm kia chính là nguồn gốc khiến hắn sợ hãi ở sâu trong nội tâm. Cái đồ vật kia là gì? Liền trong lòng hắn hiện lên toàn bộ nghi ngờ này trong huyết hà thành thần đại trận tất cả cường giả cấp độ chuẩn thần cũng đều ngẩng đầu hướng về cái hướng kia nhìn lại mọi người không khỏi hoảng sợ biến sắc không có ai biết cái kia là cái gì nhưng mà bọn hắn đều kỹ càng cảm giác được khí tức khủng bố như thái sơn áp đỉnh quỷ đế thốt ra không tốt là vĩnh hằng thiên quốc nhanh chặn đường không có khả năng để nó oanh tạc đến đại trận thánh linh giáo sao lại không biết vĩnh hằng thiên quốc cơ chứ lúc trước quỷ đế chính là dùng hai quả thí thần oanh tạc sử lai khắc thành Hắn vĩnh viễn cũng không quên được tình cảnh hủy thiên diệt địa kia. Mà vĩnh hằng thiên quốc thế nhưng là bao trùm với hai quả thí thần, rất khủng bố. Cũng là vũ khí quan trọng nhất của liên bang. Quỷ đế cũng không nghĩ tới, chiến đấu còn chưa có toàn diện bắt đầu, liên bang vậy mà liền đem vĩnh hằng thiên quốc lấy ra. Gián điệp của hắn cũng không có được tin tức vĩnh hằng thiên quốc đã rơi vào trong tay đường môn cùng sử lai khắc học viện. Âm thanh linh đế quát, nhanh để cho ma hoàng mở ra đại trận, để cho người chúng ta ra ngoài. Huyết hà thí thần đại trận không chỉ có từ bên ngoài và không được, từ bên trong đồng dạng cũng ra không được. Đây là một cái đại trận hoàn toàn phong bế. Quỷ đế phóng thích tinh thần lực cùng linh đế cùng một chỗ. Hướng chỗ sâu trong thâm uyên thông đạo phát ra tin tức. Mà giờ khắc này, tại trên tế đàn cực lớn, người kia toàn thân bao phủ tại bên trong hào quang màu tử kim cũng đã mở hai mắt ra. Tại bên người nàng còn có một người, là một nữ tử. Tóc dài xóa vai, sắc mặt mười phần trắng xám, có chút thất thần mà đứng ở nơi đó. Ma hoàng lạnh lùng mà nói, "Vĩnh Hằng Thiên Quốc sao? Coi như là Vĩnh Hằng Thiên Quốc, lại có thể thế nào?" Thiếu nữ tại bên cạnh nàng thân hình run rẩy thoáng một phát, "Mẹ, van cầu người, thu tay lại đi. Chẳng lẽ mẹ thật sự muốn mắt thấy toàn bộ đại lục đều hủy diệt tại trong tay thâm uyên sinh vật sao? Chúng ta không thể làm như vậy, là do vị diện này nuôi dưỡng chúng ta. Mẹ không thể bởi vì thù hận của cha mà che mắt nội tâm, mẹ không nên như vậy." Trật tự, Ma hoàng mãnh liệt hất tay lên, Một bàn tay quất vào trên mặt thiếu nữ. Đem thiếu nữ tát lật trên mặt đất, nàng lạnh như băng mà nói. Nếu như không phải ngươi thả người kia, tất cả sẽ càng thêm thuận lợi. Cái gì mà đại lục, cái gì mà vị diện. Những thứ này có thể đổi lại mạng của trang ngươi sao. Tất cả con người đều phải chết, tính là đồng thời hủy diệt toàn bộ đại lục. Tiếng cười to cùng loạn vang vọng tại bên trong thâm uyên thông đạo. Cùng lúc đó, mà Hoàng huy động tay phải, bên trong thâm uyên thông đạo xuất hiện liên tiếp phù văn, phù văn lóe ra. Phía trên phía ngoài huyết hà thí thần đại trận, một đạo khe hở hướng hai bên vỡ ra. Bên trong huyết hà thí thần đại trận, linh đế cũng sớm đã chuẩn bị xong, vung tay lên, bốn đại cường giả đế cấp lao ra khỏi huyết hà thí thần đại trận, thẳng đến quang điểm mà đi. Nhưng mà, vừa lúc đó, xa xa trong không trung, trên mặt Lăng Tử thần xuất hiện một vòng lãnh ý, ngăn cản sao? Chỉ bằng các ngươi, cũng muốn ngăn cản Vĩnh Hằng Thiên Quốc phóng ra sao? Tại thời điểm thả ra Vĩnh Hằng Thiên Quốc, nàng liền tính toán tốt thời gian phóng ra, Nếu như chẳng qua là đem Vĩnh Hằng Thiên Quốc coi như định trang hồn đạo đạn pháo phóng ra. Xác thực cần một đoạn thời gian phi hành. Tại khoảng thời gian này muốn ngăn cản kia phi hành, thật sự có khả năng suy yếu uy lực của nó. Thế nhưng là, hiện tại nó đã không hoàn toàn đúng là một quả định trang hồn đạo đạn pháo. Lăng tử thần kêu to lên tiếng. Tới đi, các ngươi cái đám đáng chết này. Vĩnh Hằng Thiên Quốc, phóng ra đi. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy Lăng tử thần trước ngực mình, thân thể trở nên vô cùng nóng rực. Kim Long Nguyệt Ngữ ngăn cách trên người chính mình. Hắn cũng có thể rõ ràng vô cùng mà cảm giác được trên người Lăng Tử Thần nóng rực. Tiếp theo trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời không đều trở nên sáng ngời. Một đạo hào quang từ trước ngực Lăng Tử Thần bắn ra. Đường Vũ Lân đã hết sức chăm chú. Vĩnh Hằng Thiên Quốc chớp mắt phóng ra. Kim Long Nguyệt Ngữ cũng đã đem sức giật về sau truyền tới trên người của hắn. Mặc dù như thế, hắn cùng Lăng Tử Thần vẫn là như là đạn pháo chớp mắt bị đưa lên vạn mét trên không trung. Kim Long Nguyệt Ngữ bởi vậy trở nên một mảnh máu kim hồng. Từ bên trong huyết hà thí thần đại trận sau khi lao tới, Hắc Đế vốn là bay tại phía đầu tiên, đột nhiên nàng cảm giác được một loại lực áp bách kinh khủng. Nàng không có nửa điểm do dự, chớp mắt buông tha cho phi hành. Ban đầu đang nhanh chóng phi hành, thân thể lập tức như là vật rơi tự do hạ xuống. Cái kinh khủng này tốc độ công kích thật sự là quá nhanh. Mà đúng lúc này, ánh mắt mọi người đều tập trung ở phía trên hào quang chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm. Mọi người đều siết chặt nắm đấm. Đều ở đây vô cùng vội vàng chờ đợi lấy giờ khắc này đến. Thành công hay là thất bại, có thể còn sống hay không, chính là ở một lần hành động này. Lơ lửng tại bên trong không chung, người thứ nhất tùy thời chuẩn bị nghênh đón huyết hà thí thần đại trận, chính là hung lang đấu la đồng tự an. Lúc này hắn đã hoàn toàn ngốc trệ. Hắn là cường giả cực hạn đấu la, đương nhiên cũng nhìn thấy hào quang kia cùng bắn ngược lại run lên. Tới rồi sao? Cái kia là gì? Tin tức này bị nghiêm mật phong tỏa, trừ Trần Tân Kiệt cùng dư quan trí ra. Không có ai biết Vĩnh hằng Thiên Quốc, nhưng trực giác nói cho Đồng Tử An, đó chính là Vĩnh hằng Thiên Quốc hắn một mực đang mong đợi. Hơn nữa, cái phương hướng phóng ra, chính là nơi chú quân của Sử Lai khắc học viện. Vĩnh hằng Thiên Quốc thật sự đến rồi, thật sự thời khắc quan trọng nhất đã đến. Thành công. Nhất định phải thành công. Tại đây trong tích tắc này, tướng quân này vô cùng kiên cường đã lệ rơi đẩy mặt. Một phần ba tướng sĩ quân đoàn phương Tây bởi vì quyết định sai lầm của hắn mà bị chết. Lúc đó hắn cũng không có rơi lệ. Thế nhưng là, tới giờ khắc này, hắn chính thức thấy hy vọng. Nước mắt rút của khống chế không nổi. Môi của hắn đã bị răng chính mình cắn phá. Trong nháy mắt này, trong đầu hắn hiện lên vô số ý niệm phân loạn trong đầu. Thành công hay là thất bại, sẽ quyết định tính mạng 10 vạn quân nhân sau lưng hắn. Thành công hay là thất bại, ý nghĩa là trận đại tai nạn này có thể bị ngăn cản hay không. Một kích này là hy vọng của bọn hắn, cũng là hy vọng của toàn bộ liên bang. Bên trong huyết hà thí thần đại trận, Thời điểm linh đế thấy đạo hào quang kia, trong mắt đồng dạng toát ra vẻ kinh hãi, rồi mới chớp mắt liền từ chỗ này biến mất, huyết hà thí thần đại trận ngăn được sao. Lúc này, thân thể lăng tử thần đã hoàn toàn run lên rồi. Dường như không được nàng khống chế nữa, chỉ có đại não vẫn là còn thanh tỉnh. Môi của nàng cử động, lại nói không ra được một chữ. Trong óc nàng chỉ có một ý niệm trong đầu. Hiến tế ngàn vạn người để hình thành huyết hà thí thần đại trận. Liền tại bên trong vĩnh hàng thiên quốc mà tinh lọc đi. Ông lên một tiếng. Cuối cùng, tia sáng kia chiếu dọi tại trên màn hào quăng màu tím đen cực lớn. Ngăn lại, ngăn lại rồi. Vĩnh hằng thiên quốc thì như thế nào? Tại trước mặt huyết hà thí thần đại trận thì sao? Trong lòng của linh đế vừa sinh ra ý nghĩ này. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn liền phát hiện vị trí lúc trước huyết hà thí thần đại trận bị đánh trúng đột nhiên phát sáng lên. Ban đầu màu tím đen trong nháy mắt này đột nhiên biến thành màu tím sáng ngời. Đang ở phía trên huyết hà thí thần đại trận, mơ hồ hiện ra một tràng cảnh Chỗ đó có nhiều đóa mây trắng, dường như nhân gian tiên cảnh. Thời điểm mỗi người thấy một màn như vậy, trong lòng đều vang lên một âm thanh. Hoan nghênh đi vào Vĩnh Hằng Thiên Quốc, oanh lên một tiếng. Ngay sau đó, tiếng nổ mạnh vô cùng vang dội truyền đến. Mặt đất chấn động, toàn bộ cực Bắc chi địa biến thành ánh sáng hải dương. Tất cả nhìn chăm chú vào một điểm kia, trong nháy mắt này toàn bộ ngập vào bên trong điểm mù ngắn ngủi, thậm chí đã mất đi năng lực suy nghĩ. Đường Vũ Lân cùng Lăng Tử Thần rõ ràng cách đó 10 km nhưng tại nháy mắt sau đó sóng trùng kích kinh khủng đưa bọn hắn ra xa thêm mấy chục cây số ở nơi trú quân của sử lai khắc học viện màn hào quang màu xanh biếc tại trước khi phát sinh bạo tạc nổ tung liền đã xuất hiện đem chọn cái nơi trú quân thủ hộ ở bên trong tại ở trong tầm nhìn tất cả cường giả sử lai khắc học viện cùng đường môn tất cả đều đã biến thành màu trắng mỗi người đều phỏng đoán qua uy lực của vĩnh hằng thiên quốc nhưng giờ phút này lúc nó bạo tạc nổ tung sinh ra uy lực vượt ra khỏi mọi người đoán trước đây chính là vũ khí kinh khủng nhất. Hung lang đấu la đồng tự an nở nụ cười, mặc dù hắn hiện tại cái gì đều nhìn không thấy, thậm chí còn có chút đầu vắng mắt hoa, nhưng hắn vẫn còn cười. Sau đó đồng tử an thấy huyết hà thí thần đại trận tại bị vĩnh hàng thiên quốc oanh kích không hề có biến hóa gì, lúc đó tâm của hắn đã chìm vào đáy cốc rồi. Đồng tự an một mực đang cười, bởi vì hắn hiểu được, uy lực vĩnh hàng thiên quốc càng lớn, lại càng có khả năng đem những tên khốn kiếp kia triệt để hủy diệt. Sóng xung kích lại mạnh mẽ như vậy, nhưng ở đây cũng không phải điểm hạch tâm bạo tạc nổ tung. Vòng phòng hộ trận tuyến phòng ngự cuối cùng vẫn là có thể đem đại bộ phận sóng xung kích ngăn cản. Thế nhưng là, cái huyết hà thí thần đại trận kia thì sao? Nó thế nhưng là đã bị Vĩnh Hằng Thiên Quốc đánh trúng mục tiêu. Hắc đế cùng với mấy tên cường giả thâm uyên vị diện giống như là cái đinh, bị sóng xung kích nện trực tiếp ghim vào trong lòng đất. Trong nháy mắt này, trong nội tâm bọn hắn đều tràn đầy sợ hãi. Cái này Cái này là siêu cấp vũ khí của con người sao? Đây là thực lực con người có thể chế tạo ra siêu cấp vũ khí sao? Nó thật không ngờ rất khủng bố. Cái này hoàn toàn là người thời nay khó có thể tin. Thế nhưng là, sự thật bày ở trước mắt không cho phép bọn hắn không tin. Dư quan trí đã sớm ra lệnh để cho tất cả hỏa lực phóng ra. Thế nhưng là, tại thời điểm hào quang màu trắng đến, ra lệnh đã trở nên không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn chưa từng có trải qua loại cảm giác ra đầu tê dại như thế này. Thân là cực hạn đấu la, hắn đã đứng ở đỉnh phong cái thế giới này. Thế nhưng là, lúc vĩnh hằng thiên quốc thật sự nổ tung, hắn mới khắc sâu mà hiểu được ý vị này là cái gì. Cái này là vĩnh hằng thiên quốc, cái này là đệ nhất vũ khí trong lịch sử con người. Trong lòng của hắn là sợ hãi đấy. Bởi vì kiện vũ khí này cũng không phải tại trong tay liên bang, mà là tại trong tay đường môn cùng sử lai khắc viện. So với hắn càng thêm sợ hãi, chính là phụ tử, thiên cổ địa đình, thiên cổ đông phong. Bọn hắn liền tại bên trong quân đoàn phương Tây, cảm thụ được toàn bộ mặt đất chấn động. Nghe tiếng cảnh báo chói tai, bọn hắn mới hiểu được ý nghĩa của Vĩnh Hàng Thiên Quốc là cái gì? Cái gì mà một trăm miếng định trang hồn đạo đạn pháo cấp 9, cái gì mà ba tầng phòng ngự ở truyền linh tháp? Tại trước mặt Vĩnh Hàng Thiên Quốc khủng bố như thế, cũng chỉ là chuyện cười mà thôi. Nếu như này cái Vĩnh hằng Thiên Quốc là rơi tại truyền linh tháp tổng bộ. Như vậy, tất cả cũng sẽ bị phá hủy. Đây quả thật là con người có thể làm được đấy sao? Cổ Nguyệt Na đồng dạng thấy được một màn này, khuôn mặt một mảnh trắng xám. Nàng lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là hủy diện. Thế nhưng là, trước mắt một màn như vậy, thật là thần có thể ngăn cản được sao? Nàng không biết, nàng hoàn toàn không biết. Ai cũng không có biện pháp phán đoán. Thời gian tự hồ qua thật lâu, lại giống như chỉ qua trong nháy mắt. Trong mắt mỗi người nhìn cái nổ lớn này, một bộ phận sinh ra một loại cảm giác trong chốc lát đã vượt qua nghìn năm. Lúc lỗ tai của bọn hắn cuối cùng lại có thể nghe thấy. Con mắt bị cường quang kích thích khiến nước mắt chảy xuống. Bọn hắn thấy chính là một đóa mây màu trắng hình nấm đang bay vào không trung. Còn có huyết hà thí thần đại trận đã bị nát như là dưa hấu vỡ. Toàn bộ huyết hà thần đại trận đã bị nổ rách ngướp Hơn hai phần ba toàn bộ thâm uyên sinh vật rậm rạp chẳng chịt. Tầng tầng lớp lớp đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chỉ có một ít thâm uyên sinh vật ngoài rìa vẫn còn. Nhưng bọn hắn cũng đã bị thương tích đầy mình bên trong toàn bộ huyết hà thí thần đại trận, trừ xương mù dày đặc dũng động bay về thâm uyên thông đạo ra. mặt khác có thể thấy nơi này vậy mà cũng đã biến thành chất lỏng, chất lỏng màu đỏ sậm giống như nham thạch nóng chảy. mặt đất sụp đổ vượt qua trăm mét, quả thực như là nhân gian luyện ngục. mỗi người đều cảm thấy yết hầu phát khô. không biết là ai dùng âm thanh khàn khàn giống lên một câu. liên bang vạn tuế. tiếp theo trong nháy mắt tiếng hoan hồ mới bắt đầu tại trong trăm vạn đại quân khuếch tán ra. liên bang vạn tuế. liên bang vạn tuế. Mặc dù trong bọn họ 99% cũng không biết đã xảy ra cái gì, nhưng bọn họ cũng đều biết, huyết hà thí thần đại trận áp bách tại trong lòng bọn hắn đã triệt để hỏng mất. Hung lang đấu la đồng tự an khống chế được thần cấp cơ ráp của chính mình. Hắn bị sóng sung kích đụng vào trong lòng núi giờ đã bò đi ra. Nhìn phía xa một màn kia, hắn mười phần kích động. Thành công! Thành công! Hắn dụng hết toàn lực cùng loạn mà kêu to, lệ rơi đẩy mặt. Vĩnh hàng thiên quốc vạn tuế, liên bang vạn tuế. Thành công, tại sau khi bỏ ra một cái giá cực lớn, huyết hà thí thần đại trận đã xong đời. Còn có lượng lớn thâm uyên sinh vật, đều bị nổ đã thành khí lưu. Cho dù bị tạc chết tuyệt đại đa số thâm uyên sinh vật lúc này cũng đã hóa thành năng lượng thâm uyên trở về thâm uyên vị diện. Thế nhưng là, thâm uyên vị diện lại để cho nhiều thâm uyên sinh vật như thế đi vào đấu la đại lục vị diện. Đó cũng không phải một kiện dễ dàng. Đây tuyệt đối là cần thời gian dài mới có thể làm được. Mà con người sao có thể để cho thâm uyên sinh vật có thời gian như vậy? Đường Vũ Lân vội vàng mà hô hoán, "Tử thần, Tử thần, ngươi sao vậy?" Hắn đương nhiên cũng nhìn thấy phát sinh tất cả ở xa xa. Thế nhưng là, với tư cách công thần, Lăng Tử thần lúc này đã không còn hô hấp, thậm chí ngay cả sinh mệnh thể cũng không có. Thân thể của nàng tựa như một cái hồn đạo pháo đã dùng hết tất cả năng lượng, đình chỉ công tác. Đường Vũ Lân đem Lăng Tử thần ôm vào trong ngực, trên người nàng cơ giáp hồng nhạt đã trở nên ảm đạm vô quang, cho nên, lúc này Đường Vũ Lân căn bản chẳng quan tâm kích động đã giống như là sao băng bay về tới nơi chú quân sử Lai khắc học viện cùng đường môn, về tới bên cạnh cây non sinh mệnh. Tại bên dưới hắn toàn lực ứng phó điều động, khí tức sinh mệnh đậm đặc rót vào bên trong cơ giáp. Nhã lỵ đã đi tới bên cạnh hắn, trực tiếp thi triển ra đại thiên sứ thánh linh chi vũ. Đây mới thực là phục sinh thuật, chỉ cần lăng tử thần còn có một chút khí tức sinh mệnh, sẽ có thể được cứu sống. Mà đúng lúc này, trong bộ tổng chỉ huy tác chiến, dư quan trí khàn cả giọng mà giống giận, phóng ra, toàn thể mau phóng ra Ở bên trong tiếng hoan hô, nguyên một đám cái nút bắn được các tướng lĩnh nhấn, toàn bộ cực Bắc chi điện lại một lần nữa vang lên tiếng nổ mạnh cương liệt. Vô số hồn đạo pháo, hồn đạo xạ tuyến tựa như mưa to chiếu nghiêng xuống. Đã không có huyết hà thí thần đại trận phòng ngự, thâm uyên sinh vật còn sót lại sắp sửa đối mặt chính là binh lực toàn bộ liên bang toàn lực tấn công. Mặt đất đang run rẩy, tất cả đều ở đây run rẩy. Kế hoạch tác chiến của bọn hắn đã thành công. Dường như tất cả đều tại thời khắc này trở nên tươi sáng hơn. Đang ở bên trong từng trận hỏa lực, nơi chân trời xa bắt đầu lộ ra một vòng màu trắng bạc, ánh bình minh đã đến. Quân nhân liên bang hoan hộ. Hai tay Trần Tân Kiệt nắm chặt lấy. Bọn hắn thành công, bọn họ là đại công thần của con người. Lúc này trong đầu hắn nghĩ đến, đấy là lời nói ban đầu ở Sử Lai Khác Học Viện trước khi rời đi. Lời hứa của Long Dạ Nguyệt đối với hắn. Tâm của hắn bắt đầu trở nên nóng bỏng, tất cả tựa hồ cũng bắt đầu phát triển hướng về phương hướng tốt. Huyễn Vân, Huyễn Vân. Dư quan trí đột nhiên nhớ ra cái gì đó, cao giọng la lên. Trương Nguyễn Vân liền tại bên trong tổng chỉ huy tác chiến. Hắn lúc này cũng là kích động không kiềm chế được. Hắn cả đời này, tuyệt đại đa số thời gian đều đấu tranh cùng thâm uyên sinh vật. Nhưng chưa từng thấy qua cảnh tượng như hôm nay. Thoáng một phát sát thương nhiều thâm uyên sinh vật như vậy. Tổng chỉ huy, ta đây. Trương Nguyễn Vân đi vào bên cạnh Dư quan trí, hướng hắn chào một cái. Lão Trương, tiếp theo phải dựa vào các ngươi, Đợi sau khi nổ lui thâm uyên sinh vật. Lập tức bố trí huyết thần đại trận, phong ấn thâm uyên thông đạo. Vô luận như thế nào cũng không thể một lần nữa cho bọn hắn cơ hội đi ra. Lúc này, tinh thần dư quan trí đã khôi phục. Mục tiêu tác chiến sơ bộ đã đạt thành. Tiếp theo chính là như thế nào phong ấn thâm uyên thông đạo. triệt để đem thâm uyên sinh vật ngăn cách tại một cái thế giới khác. Hiện tại còn không biết tại bên trong một kích kia, tình huống thánh linh giáo thương vong như thế nào. Yên tâm, chúng ta đã chuẩn bị xong. Sau khi thanh lý tất cả thâm uyên sinh vật, chúng ta có thể tại trước tiên bắt đầu bố trí huyết thần đại trận. Phương diện tài nguyên, còn cần ngài đến điều phối. Dư quan trí không chút nào trần chờ mà nói. Toàn lực phối hợp. Trương Nguyễn Vân nở nụ cười, dư quan trí cũng cười. Hai đại thượng tướng lúc này đã buông lỏng rất nhiều. Mà lúc này, một đạo màu bạc thân ảnh xuất hiện ở trên chiến trường, bay đi thẳng đến thâm uyên thông đạo. Pháo lửa đầy trời cũng không thể ngăn cản bộ pháp nàng tiến lên. Mỗi khi hòa lực xuất hiện ở bên người nàng. Nàng giống như là có thể biết trước, sẽ cực kỳ nhanh tránh đi. Tiếp theo trong nháy mắt, nàng liền như vậy một mình đâm người vào bên trong hỏa lực. Đánh về phía năng lượng thâm uyên vô cùng dày đặc. Không hề nghi ngờ, đạo thân ảnh màu bạc này chính là ngân long đấu la của Nguyệt Na. Bạch ngân long thương lóe ra hào quang sáng chói. Bạo tạc nổ tung sinh ra sóng xung kích đều bị năng lượng bảy màu chung quanh thân thể nàng ngăn lại. Lúc này là thời cơ tốt nhất thôn phệ năng lượng thâm uyên. Nhiều thâm uyên sinh vật như vậy, nhất là thâm uyên sinh vật cường đại bị giết chết, thôn vệ những thứ năng lượng thâm uyên này, đủ để đạt được năng lượng sinh mệnh rất khổng lồ. Quả nhiên, nàng mới tiến vào khu vực hạch tâm nổ tung, Cổ Nguyệt Na liền kỹ càng cảm giác được bạch ngân long thương trong tay mình trở nên nóng rực lên. Năng lượng thâm uyên khổng lồ tràn lên mà vào, điên cuồng mà đánh thẳng vào thân thể của nàng. Lúc này, trong nội tâm nàng xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Hắn như thế nào còn không tới? Cơ hội tốt như vậy, hắn không nên bỏ qua. Cổ Nguyệt Na đối với Đường Vũ Lân, điểm tin tưởng ấy vẫn phải có. Dùng thực lực Đường Vũ Lân, hắn tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Lúc này tại cây non sinh mệnh, tiếng kim loại vang lên, mặt nạ bảo hộ cơ giáp hồng nhạt chậm rãi mở ra, lộ ra Lăng Tử Thần sắc mặt tái nhợt. Nàng lúc này toàn thân là tại chỗ đó, nhưng trong đôi mắt kích động thì không cách nào che giấu. Đã gặp nàng cuối cùng sống lại, Đường Vũ Lân lúc này mới nhẹ nhàng thở ra rất lớn. Hắn vội vàng mà hỏi thăm, "Như thế nào, người bây giờ cảm giác như thế nào?" Âm thanh Lăng Tử Thần có chút suy yếu cùng khàn khàn. Thành công không? Huyết hà thí thần đại trận có bị phá mở hay không? Đường Vũ Lân vội vàng gật đầu. Phá rồi, yên tâm đi, tất cả đều phá rồi. Hơn nữa có lượng lớn thâm uyên sinh vật bị đánh chết. Chúng ta thành công, không, là ngươi đã thành công. Lăng tử thần nở nụ cười. Thành công, ta thật sự thành công, hơn nữa ta còn không chết. Trên người ta chí ít có 30 chỗ xương cốt đứt gãy, ta vốn cho là mình chết chắc rồi. Nhưng mà những thứ này đều là đáng giá đấy. Hơn nữa, quan trọng hơn chính là, ta đã chứng minh một cái phỏng đoán trước đó của chính mình. Mặc dù ta rất không nguyện ý thừa nhận, nhưng hiện tại không thừa nhận cũng không được rồi. Đường Vũ Lân nói. Ngươi trước tiên chớ nói chuyện, nên nghỉ ngơi thật tốt. Có mẹ ta tại đây, ngươi muốn chết cũng không được. Lăng tử thần lắc đầu, trên người hiện lên một mảnh hào quang màu hồng phấn. Nàng thu hồi thần cấp cơ giáp chính mình. Nàng dơ tay lên nhưng lại vô lực mà rủ xuống. Vũ Lân, còn có chư vị, phiền toái các ngươi một chút. Phải đem lời nói của ta bây giờ ghi chép lại. Lúc trận chiến đấu này chấm dứt, ta không biết mình là còn tồn tại hay không. Nhưng ta vừa mới làm thí nghiệm quá trọng yếu. Trước hết dùng hình thức văn tự ghi chép lại, truyền cho tổng bộ đường môn. Đây là tài phú trọng yếu của đường môn chúng ta. Bởi vì, ta thấy được tương lai. Tào Đức Chí kinh ngạc mà hỏi thăm. Tương lai gì? Cái gì là tương lai? Hai tròng mắt lăng tử thần lập tức trở nên sáng lên. Trong nháy mắt này nàng dường như đổi thành một người khác Tựa như hoàn toàn không có giống bị thương. Nhã lị vội vàng gia tăng số lượng năng lượng thần thánh rót vào trong cơ thể nàng. E sợ cho nàng đây là hồi quang phản chiếu. Lăng tử thần được nhã lị chuyển vận thần thánh năng lượng. Hơn nữa có cây non sinh mệnh cung cấp năng lượng sinh mệnh cuồn cuộn không dứt, lập tức tinh thần đại chấn. Ta sở dĩ đem vĩnh hàng thiên quốc dung hợp ở một chỗ cùng cơ giáp mình. Chủ yếu chính là vì làm một cái thí nghiệm quan trọng nhất. Mà trên thế giới này, chỉ có ta có thể hoàn thành cái thí nghiệm này. Thí nghiệm trước đó, bản ghi chép ta cũng đã truyền tống cho đường môn tổng bộ. Chỉ cần có nhân viên quyền hạn cao ở đường môn mới có thể xem xét. Khi ta có được Vĩnh Hằng Thiên Quốc, hơn nữa bắt đầu nghiên cứu nó. Ta liền phát hiện Vĩnh Hằng Thiên Quốc là một vật rất kỳ diệu. Nó kỳ diệu ở chỗ bản thân kết cấu của nó. Ta phát hiện, Vĩnh Hằng Thiên Quốc đúng là từ tổ hợp đơn thể nguồn suối tuần hoàn tạo thành đấy. Đây cũng là điều ta một mực đang nghiên cứu đấy. Tổ hợp đơn thể nguồn suối tuần hoàn cha ta cũng có thể làm ra Thậm chí có thể làm được rất tốt so với lúc chế tác vĩnh hằng thiên quốc. Thế nhưng là, vấn đề khốn nhiễu lớn nhất chính là như thế nào để cho giữa tổ hợp cùng tổ hợp hình thành quan hệ tương liên. Từ đó sản sinh thêm một đại hiệu quả chồng lên. Tổ hợp đơn thể nguồn suối tuần hoàn tuyệt đối là có năng lực này. Thế nhưng là, thời điểm mỗi khi ta liên kết tổ hợp đơn thể, hầu như đều là bị nổ lớn. Nó càng bạo tạc nổ tung, ta càng cảm thấy ta đi đúng đường. Nếu như sau khi nó bạo tạc nổ tung thành lực lớn như thế Như vậy, nếu như có thể đem loại này thông hiểu chẳng phải là có thể nghiên cứu ra hồn đạo khí càng cường đại hơn sao? Ta tin tưởng ý nghĩ của mình là chính xác, liền một mực dọc theo đường này đi tới. Thế nhưng là, ta thủy chung không thể đạt được một cái kết quả nghiên cứu thỏa mãn. Thủy chung cũng không có biện pháp hoàn toàn hoàn thành liên kết tổ hợp cùng tổ hợp. Ta đã có thể đem chút ít mấy cái tổ hợp liên kết ở một chỗ, khiến cho bọn hắn sản sinh chút ít biến chất, nhưng là không hơn. Thẳng đến khi ta có được vĩnh hằng thiên quốc. Tất cả điều tiếp theo trở nên không giống với lúc trước. Vĩnh Hằng thiên quốc tuyệt đối là chi tác thiên tài. Đại tác dụng của nó ở chỗ cho ta dẫn dắt rất trọng yếu. Đối với đơn thể nguồn suối tuần hoàn là như thế nào dẫn dắt lẫn nhau liên tiếp ở một chỗ? Các người cũng biết, thời điểm lúc ta mở nó ra, ta đã nhìn thấy là cái gì không? Ta thấy được số lượng đơn thể nguồn suối tuần hoàn to lớn tổ hợp liên tiếp ở một chỗ, hỗ trợ lẫn nhau. Tùy thời có thể bị khởi động, sản sinh biến chất kinh khủng mà một khi những thứ đơn thể nguồn suối tuần hoàn này bị khởi động như vậy, vĩnh hằng thiên quốc bộc phát ra năng lượng tuyệt đối là vũ khí thí thần. Mà phương pháp liên kết của bọn nó là cái gì? Chính là gân mạch. đúng vậy, chính là gân mạch. Cùng gân mạch trong cơ thể con người chúng ta mười phần giống nhau. Nhà khoa học chế tác vĩnh hằng thiên quốc chính là lợi dụng nguyên lý mô phỏng tương quan sinh học, làm ra cùng loại với gân mạch trong cơ thể con người, đem tất cả tổ hợp đơn thể nguồn suối tuần hoàn liên tiếp ở một chỗ. Những thứ tổ hợp đơn thể nguồn suối tuần hoàn này giống như là nguyên một đám bộ phận tạo thành thân thể chúng ta, thậm chí là nguyên một đám tế bào, ổn định mà liên kết tại phía trên gân mạch. Đây là thần kỳ cỡ nào, không biết là nhà khoa học thiên tài như thế nào mới có thể có sáng ý như vậy. Lúc đó ta thật sự rất cảm động, cũng cuối cùng hiểu được chính mình một mực truy tình là cái gì rồi. Vì vậy ta bắt đầu làm thí nghiệm, thử dùng phương thức gân mạch liên tiếp tổ hợp đơn thể nguồn suối tuần hoàn. Quả nhiên, ta thành công vấn đề khốn nhiễu ta nhiều năm rút cuộc tìm được cửa khẩu đột phá rồi nói đến đây trong ánh mắt của nàng tràn đầy kích động vô luận là đường vũ lân hay là các vị cực hạn đấu la bọn họ đều là cường giả cấp độ đỉnh phong đương kim trên thế giới thế nhưng là đối mặt với lăng tử thần một người bình thường như vậy bọn hắn đều có loại cảm giác sợ hãi lăng tử thần đối với hồn đạo khoa học kỹ thuật rất cố chấp thậm chí còn muốn vượt qua cố chấp của bọn hắn đối với tu luyện cô nương này là điên cuồng bực nào Có thể chính là loại điên cuồng này mới khiến cho nàng có thể trở thành nhà khoa học vĩ đại. Lăng tử thần không có chú ý biểu lộ của người khác. Giờ khắc này nàng đã hoàn toàn đám chìm tại bên trong thế giới của mình. Khi ta thí nghiệm thành công, ta thì có một cái ý tưởng to gan, ngay cả chính ta cảm thấy cũng có chút điên cuồng. Đầu tiên, ta có một cái vấn đề giả thiết, chính là vĩnh hằng thiên quốc là một cái bán thành phẩm. Cũng không phải vũ khí lúc trước những nhà khoa học kia chính thức muốn hoàn thành. Hoặc là nói bọn hắn chỉ hoàn thành một bộ phận. Vĩnh Hàng Thiên Quốc là bán thành phẩm sao? Cái thuyết pháp này vừa ra, lập tức mọi người đều cảm thấy 10 phần kinh ngạc. Lăng Tử Thần khẳng định mà nói. Đi qua thí nghiệm lần này, ta đã chứng minh điểm này. Sở dĩ nói nó là bán thành phẩm, cũng là bởi vì cái gân mạch kia. Bên trong Vĩnh Hằng Thiên Quốc hoàn toàn là dựa theo gân mạch nhân thể để để xếp đặt tổ hợp đơn thể nguồn suối tuần hoàn. Thế nhưng là, vỏ ngoài cùng bên trong có chút không hợp nhau. Cái này cố nhiên là bởi vì nó là một quả định trang hồn đạo đạn pháo. Quan trọng nhất là kết cấu bên trong, nhưng trong mắt của ta, kết cấu bên trong kinh người như thế, tràn đầy tư tưởng kỳ diệu như thế, nhưng vỏ ngoài lại không ứng với bình thường như thế. Sau đó, bên ngoài chỗ một cái góc nhỏ, thấy được bốn chữ, chính là chiến sĩ nhân tạo. Thời điểm khi thấy bốn chữ này, ta lập tức có loại cảm giác sáng tỏ thông suốt, bởi vì ta kỹ càng nhớ rõ, từ lúc rất nhiều năm trước, có một vị nhà khoa học đã đưa ra. Tại trên cái thế giới này của chúng ta, đã có hồn sư cường đại, cũng có người thường. Như vậy, người thường như thế nào lợi dụng năng lượng hồn đạo? Có hay không có thể đem hồn đạo năng lượng đưa vào trong cơ thể người thường, để cho người thường trở nên cường đại như hồn sư? Ta là một người bình thường, võ hồn ta là phế võ hồn, căn bản không thể tu luyện, nhưng ta cũng muốn trở nên cường đại. Cho nên, cái đầu đề này cũng một mực là phương hướng nghiên cứu của ta. Ta cũng một mực tại phương diện này nỗ lực. Như các ngươi nhìn thấy, ta đem cơ giáp cắm vào trong thân thể của mình, đi qua nguyên một đám đơn thể độc lập để hình thành năng lượng dự trữ của nó. Để cho ta biến thành một gã chiến sĩ siêu cấp, thời điểm kia ta cho là mình đã thành công, mà khi ta nhìn thấy cấu tạo bên trong vĩnh hàng thiên quốc, sau đó, ta liền phát hiện, phương hướng của ta mặc dù là chính xác, nhưng mà cách cực hạn vẫn là quá xa, vì vậy ta liền sinh ra một cái ý tưởng to gan, đem vĩnh hàng thiên quốc cùng gân mạch con người dung hợp ở một chỗ, để cho ta biến thành vĩnh hàng thiên quốc, có thể liền biến thành chiến sĩ nhân tạo hay không, chiến sĩ mạnh nhất hay không. Ta làm phân tích, từ trên số liệu nhìn là có thể thực hiện đấy, nhưng mà Vĩnh Hằng Thiên Quốc thuộc về đường môn cùng Sử Lai Khắc Học viện, đó là vũ khí, coi như là ta cũng không có quyền vận dụng nó, dùng nó đến làm thí nghiệm. Huống chi cái thí nghiệm này còn có nguy hiểm rất lớn. Thẳng đến lần này, ta cuối cùng bắt đầu thí nghiệm. Ha ha, bọn hắn vậy mà thật sự đáp ứng ta, ta thật sự rất vui vẻ. Mọi người hai mặt nhìn nhau, nhất là Đường Vũ Lân. Hắn bây giờ còn kỹ càng nhớ rõ Lăng Tử Thần tại trong bộ tổng chỉ huy tác chiến nói những lời kia. Hiện tại xem ra, nàng vậy mà cũng là vì cái nghiên cứu này mới làm như vậy. Có lẽ, hậu quả cũng không có nghiêm trọng như nàng nói. Nhưng Vĩnh hằng Thiên Quốc chỉ có một, nàng muốn làm thí nghiệm, nhất định phải sử dụng nó. Đã không cách nào đơn giản mà dùng điên cuồng để đánh giá nàng. Lăng tử thần than nhẹ một tiếng. Kỳ thật, nếu như cho ta đầy đủ thời gian cùng tài nguyên, có lẽ ta cũng có thể chế tạo ra người máy như vậy. Lúc trước Vĩnh hằng Thiên Quốc có nhiều đơn thể nguồn suối tuần hoàn. Nó hầu như tiêu hao tất cả kim loại hiếm liên bang lúc đó. Đường môn chúng ta không có nhiều kim loại hiếm như vậy. Bởi vậy, đây là cơ hội duy nhất của ta, ta phải bắt lấy cơ hội này. Dùng vĩnh hằng thiên quốc làm thí nghiệm. Đây đúng là cơ hội duy nhất của ta, đối với nàng mà nói cũng là cơ hội tốt nhất, cơ hội thực hiện mộng tưởng. Đường Vũ Lân cùng Tào Đức Trí lúc này mới xem như chính thức đã hiểu được ý nghĩ của nàng. Khó trách ngày đó nàng kiên trì như thế. Bây giờ nghĩ lại, chỉ sợ xác suất thành công điều xa không có cao như nàng nói vậy. Tuy rằng hiện tại thật sự xem như thành công, lăng tử thần tiếp tục nói, thế nhưng là, thí nghiệm của ta chỉ có thể coi là là thành công một nửa. Trước đó ta phát hiện được phương thức thí nghiệm của ta, tất cả phương hướng đều là chính xác. Ta cũng thật sự muốn đem vĩnh Hằng thiên quốc hòa làm một thể cùng cơ giáp của ta, cắm vào trong cơ thể của ta. Cho nên lúc đó ta đặc biệt hưng phấn mà nói cho ngươi, ta thành công. Tại lúc kia, ta thật sự thấy được phương hướng phát triển con người chúng ta trong tương lai. Đây cũng là các ngươi nhất định phải ghi nhớ chiến sĩ siêu cấp thật sự có thể chế tạo ra tương lai chúng ta đều muốn hướng đi vào vũ trụ thăm dò trong vũ trụ lúc đó liền cần trở nên càng cường đại hơn nghiên cứu chế tạo chiến sĩ siêu cấp là con đường bọn ta phải đi qua chỉ có như thế chúng ta mới có thể có được càng nhiều cường giả hơn nữa dùng đối mặt với cường địch tựa như thâm uyên sinh vật trước mắt chúng ta sở dĩ đánh không lại bọn hắn suy cứu nguyên nhân là bởi vì số lượng đỉnh cấp cường giả chúng ta thật sự là quá ít chúng ta có bao nhiêu vị phong hào đấu la Nhưng bên trong thâm uyên vị diện này, ở cấp độ cường giả phong hào đấu la này lại có bao nhiêu? Thẳng đến lúc vĩnh hàng thiên quốc phóng ra. Trong nháy mắt đó, ta mới chính thức hiểu được vấn đề tại nơi nào. Mặc dù trong nội tâm của ta rất không nguyện ý thừa nhận. Nhưng sự thật là bày ở trước mắt. Thân thể của ta quá yếu rồi, cho dù ta đã đối với thân thể chính mình đã tiến hành cải tạo rất nhiều gen. Nhưng ta như cũ là con người bình thường, thân thể của ta không chịu nổi vĩnh hàng thiên quốc bạo tạc nổ tung mang đến tác dụng phụ. Nhưng nếu như là tại trong cơ thể Đường Vũ Lân đưa vào Vĩnh Hằng Thiên Quốc, như vậy, hắn đủ để thoải mái mà tiếp nhận được sức giật. Với hắn mà nói, Vĩnh Hằng Thiên Quốc chẳng qua là vũ khí có thể tăng lên sức chiến đấu của hắn. Mà với ta mà nói, vũ khí như vậy nhưng là chí mạng. Sử dụng một lần, tự chính mình chỉ sợ cũng muốn xong đời. Lúc đó nếu như không phải Vũ Lân che chở ta, ta cũng sớm đã hài cốt không còn. Tính là như thế, cũng là Thánh Linh Đấu La Miện Hạ đã cứu mạng ta. Cho nên, ta khi tỉnh lại, Ta hiểu được chuyện thứ nhất chính là, người thường thật sự không có thể trở thành cường giả cực hạn. Kế hoạch siêu cấp chiến sĩ của ta, cuối cùng vẫn là muốn cùng hồn sư cùng một chỗ mà hoàn thành. Tương lai của con người, tên là tổ hợp đơn thể nguồn suối tuần hoàn dung hợp cùng hồn sư. Bằng vào khí lực hồn sư, để thừa nhận hồn đạo vũ khí cường đại hơn. Đây là tương lai con người chúng ta tiến hành khai phát vũ khí. Nói đến đây, lăng tử thần thập phần hưng phấn, lẩm bẩm. Thử nghĩ, một gã hồn sư cấp bậc thấp nếu như trong cơ thể đưa vào rồi một cái tổ hợp đơn thể nguồn suối tuần hoàn như vậy hồn lực hắn rất nhanh có thể đạt đến hắn trình độ cao nhất từ đó có thể hấp thu hồn linh tiếp tục tăng lên lại đưa vào càng nhiều hơn nữa tổ hợp đơn thể nguồn suối tuần hoàn thì có thể làm cho hắn thẳng tắp tăng lên thẳng đến khi thân thể của hắn có khả năng thừa nhận cực hạn đạt đến cấp độ phong hào đấu la nói cách khác từ trên lý luận đi qua kỹ thuật của ta là có khả năng để cho rất nhiều hồn sư trở thành phong hào đấu la đó chỉ cần thức tỉnh võ hồn tiên thiên. Hồn sư có một chút thiên phú. Vô luận võ hồn là cái gì, cũng có thể trở thành phong hào đấu la. Cái này chính là tiến bộ của toàn bộ con người. Một mực nghe nàng nói đến đây, mọi người mới xem như chính thức mà đã hiểu được vị nhà khoa học này đang nói cái gì. Nhân tạo phong hào đấu là sao? Cái này nghe thật là thật đáng sợ, thậm chí muốn vượt xa hồn linh nhân tạo của truyền linh tháp. Thế nhưng là, nếu như đây tất cả thật có thể thực hiện được. Đối với toàn bộ con người mà nói, đúng là tiến bộ cực lớn. Thử nghĩ, nếu như hiện tại tất cả hồn sư đều là cấp độ cường giả phong hào đấu la. Như vậy, thâm uyên sinh vật lại được coi là cái gì? Tính là bọn hắn có thể trùng sinh, bọn hắn tại thế giới con người cũng tuyệt đối chân đứng không vững. Mọi người hai mặt nhìn nhau, tự nhiên đã đen lời nàng vừa mới nói đều ghi chép lại. Lăng tử thần lần nữa dơ tay lên, lần này trạng thái của nàng so lúc trước tốt hơn nhiều. Không thể không nói, trị liệu của thánh linh đấu la đúng là có hiệu quả. Lăng tử thần nói. Dẫn ta đi tới gian phòng, ta muốn đem kết quả mới nhất đều ghi chép lại, sau đó bảo tồn lại. Đây đối với đường môn chúng ta mà nói là quá trọng yếu. Đường Vũ Lân Hồ đem nàng nâng đỡ lên, Tào Đức chỉ tiếp nhận. Ở thời điểm này, ở đây nhiều cường giả đường môn cùng sử lai like khắc học viện như vậy. Lại không ai có thể nói ra lời nói nào. Đúng lúc này, hồn đạo thông tin đường Vũ Lân dồn dập mà vang lên, đem hắn từ trong lúc khiếp sợ bừng tỉnh lại. Tổng chỉ huy có chuyện gì thế? Được, chúng ta lập tức hành động. Sau khi nghe bên kia chuyển đến âm thanh, đường vũ lân mới từ trong rung động khôi phục lại. Đường môn, sử lai khắc học viện tương ứng, toàn thể xuất động, chúng ta đi phong ấn thâm uyên thông đạo. Các vị cực hạn đấu la, thỉnh đi trước theo tá tới thôn vệ năng lượng. Nhìn xa hỏa lực phương xa không ngớt. Hắn có thể cảm giác được nàng đã tại nơi đó. Nổ lớn trước đó, không biết sinh ra bao nhiêu năng lượng thâm uyên. Không thể chỉ hoãn nữa rồi, có thể hấp thu bao nhiêu chính là bấy nhiêu. Sinh mệnh cổ thụ tiến hóa còn cần những năng lượng này. Đường Vũ Lân không dám kinh thường, phóng người lên, thẳng đến vị trí huyết hà thí thần đại trận lúc trước, thời điểm đường Vũ Lân vọt tới trên chiến trường. Lúc này, hỏa lực không ngớt, không có tu vi cực hạn đấu la, thật đúng là rất khó xuyên qua chiến trường tại đây. Đường Vũ Lân trong nháy mắt phóng xuất ra Long Cương, bảo vệ thân thể chính mình. Từ trong khe hở hỏa lực nhanh chóng chui vào, Hoàng Kim Long Thương trong tay bắt đầu thôn vệ năng lượng thâm uyên. Thế nhưng là, lúc Hoàng Kim Long Thương bắt đầu thôn vệ thâm uyên. Chân mày hắn hơi nhíu lại, không phải là bởi vì năng lượng quá khổng lồ, mà là bởi vì quá ít. Hắn kinh ngạc phát hiện, nơi đây năng lượng thâm uyên đã không nhiều lắm. Tại sao có thể như vậy? Vừa rồi rõ ràng có rất nhiều thâm uyên sinh vật bị tạc chết. Đúng lúc này, hắn cảm giác được khí tức quen thuộc không khỏi thân thể vừa dừng lại. Hắn vô thức mà nhìn lại hướng về cái hướng kia. Bên trong bụi bặm, một đạo thân ảnh màu bạc phóng thích ra vầng sáng bảy màu đến trước mặt hắn. Không phải chính là ngân long công chúa của Nguyệt Na sao? Giờ khắc này Trên người cổ Nguyệt Na nở rộ hào quang màu bạc. Tại đây, hào quang của hỏa lực rực rỡ tươi đẹp rực rỡ chiếu dọi xuống. Tại trong hỏa lực trên chiến trường, nàng là xinh đẹp như thế. Tuy rằng đã không biết nhìn bao nhiêu lần, mà khi đường Vũ Lân lại một lần đem ánh mắt rơi tại trên mặt nàng, hắn vẫn là không khỏi có chút ngốc trệ. Đây là người hắn mong nhớ ngày đê. Hai người rõ ràng yêu nhau, nhưng vẫn không thể ở một chỗ. Mắt thấy nàng liền ở trước mặt mình, hào quang đấu khải trên người đường Vũ Lân đều trở nên chói mắt hơn lúc này tâm tình đường vũ lân chấn động lại là kịch liệt như thế. cổ nguyệt na cũng đang nhìn hắn. trước đây không lâu, lúc nàng nhìn thấy trong ánh mắt hắn có loại tuyệt vọng cùng thống khổ thắm thiết, nàng chỉ cảm thấy tim chính mình dường như bị đâm xuyên qua. hắn yêu là nồng nàn như thế, lại bởi vì nguyên nhân thân phận chỉ có thể đem cảm xúc đặt ở sâu trong nội tâm. hỏa lực không ngớt, sóng xung kích kịch liệt làm vòng phòng hộ đấu khải bọn hắn không dứt lắc lư. cũng không biết vì cái gì, chỉ có tại thời khắc này, cổ nguyệt na mới cảm giác được đây là nơi chỉ thuộc về bọn hắn. Nàng mở ra hai cánh sau lưng, đột nhiên di động về phía trước, tóc dài màu bạc ở sau ót tung bay, hai mắt đã giống như tràn đầy nước mắt. Đường Vũ Lân hoàn toàn là vô thức mà mở ra hai tay, mặc kệ người chính mình nhớ mong đưa vào trong ngực. Kim Long Nguyệt ngữ cùng ngân Long Vũ Lân tại chớp mắt giải trừ, để cho bọn chúng có thể không hề có khoảng cách mà gắt gao ôm nhau. Mà hai kiện đấu khải liền như vậy lơ lửng tại sau lưng bọn hắn, như cũ là bộ dáng hình người, nở rộ sáng chói hào quang thủ hộ lấy bọn hắn. Cách đó không xa, các vị sử lai khắc học viện cùng đường môn cũng nhìn thấy một màn này kỳ lân đấu la không rõ chân tướng muốn lên trước lại bị thánh linh đấu la kéo lại cổ nguyệt na lại cao hơn một ít chỉ thấp hơn một chút so với đường vũ lân hương thơm trên người nàng là quen thuộc như thế cảm giác của nàng là chân thật như thế tại đây trong tích tắc này đường vũ lân chỉ cảm thấy chính mình dường như lại trở về lúc trước về tới thời gian bọn hắn tại sử lai khắc học viện cùng một chỗ tại học tập nàng vĩnh viễn đều ở bên cạnh hắn vĩnh viễn đều là người ủng hộ hắn Nàng ngẩng đầu, thâm tình nhìn chăm chú vào hắn. Lần này, nàng không có để cho hắn rời khỏi. Không có nói gì, chẳng qua là ngẩng đầu nhìn hắn. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy có một cỗ nhiệt huyết chớp mắt tràn vào trong đầu, hắn tiếp theo trở nên kích động lên. Ở nơi này, môi của hắn cùng môi của nàng một cái chớp mắt đụng vào nhau. Đường Vũ Lân lúc này chỉ hy vọng cái chớp mắt chính là vĩnh viễn, bọn hắn có thể không phải tách ra nữa. Đột nhiên, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy có một cỗ năng lượng vô cùng thuần hậu từ trên môi Cổ Nguyệt Na truyền đến. Thân thể hắn không tự chủ run rẩy thoáng một phát. Ngay sau đó, toàn thân hắn kim quang đại phóng, hồn hoàn màu lục kim xuất hiện. Năng lượng sinh mệnh thuần hậu mà khổng lồ, liền như vậy cuồn cuộn không dứt mà rót vào trong cơ thể hắn. Đường Vũ Lân muốn ngăn nàng, nhưng hắn hiện tại căn bản cái gì đều không làm được. Càng thêm kỳ diệu chính là, bản thân khí tức Kim Long Vương của Đường Vũ Lân bị khí tức Ngân Long Vương tại trên người cổ nguyệt na kích thích đã thăng hoa rồi. Lúc trên người cổ nguyệt na mang theo vầng sáng bảy màu, Cùng dung hợp màu vàng sáng lạn trên người đường Vũ Lân. Sau đó, lập tức hóa thành vầng sáng cửu thải, tản ra khí tức cường thế trước đó chưa từng có. Một cái kén ánh sáng cực lớn xuất hiện đưa bọn chúng ôm trọn ở bên trong. Là nàng. Lúc này, vô tình đấu la tào đức trí cũng đã nhận ra cổ Nguyệt Na rồi. Lúc trước, chính là bởi vì cổ Nguyệt Na đến, cùng đường Vũ Lân hoàn thành thần Long Biến. Mới đưa thâm uyên thánh quân đánh lui nếu như không phải cổ Nguyệt Na, có lẽ lúc trước huyết thần quân đoàn thủ hộ lấy Thâm Uyên Thông Đạo cũng đã bị phá ra. Vâng, sáng cửu thải quanh quẩn, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy toàn thân chính mình đều ở đây phát sinh biến hóa. Trên người dần dần có Long Lân không khống chế nổi mà hiện ra. Trên mỗi một Long Lân đều sặc sỡ ló mắt. Trong chốc lát, hắn cũng cảm giác được chính mình đã hoàn thành một tầng đột phá vô lậu kim thân cuối cùng, đạt đến thân thể mạnh mẽ đồng cấp cùng a như hằng. Hơn nữa, vẫn còn kéo dài mà nâng cao trong cơ thể hắn hồn hạch bỗng nhiên phát ra nổ vang trong tinh thần chi hải xuất hiện một cái vòng xoáy cực lớn ban đầu đã bắt đầu ngưng tụ hồn hạch triệt để hình thành cùng hồn hạch trong đan điền long hạch bên trong ngực hoàn thành vòng tuần hoàn nguyên vẹn bản thân khí tức đường vũ lân cũng bắt đầu nhanh chóng tăng lên đây là đường vũ lân mở to hai mắt nhìn nhìn cô Nguyệt Na trong ngực mình nàng nhắm hai mắt lại hắn vô thức nâng tay lên ôn nhu vuốt ve mái tóc dài màu bạc của nàng giờ khắc này trong lòng của hắn rất xấu hổ vì hắn đã hoài nghi tình cảm của nàng đối với chính mình. vô luận nàng làm cái gì, nàng đều không có làm quá bất luận cái gì có lỗi với chính mình. vô luận nàng làm gì, có lẽ cũng là vì tương lai bọn hắn càng thêm tốt đẹp. vô luận bao lâu, ta cũng chờ ngươi. con mắt đường vũ lân có chút ẩm ướt. mà ngay một khắc này, hắn đột phá. nếu mà dùng hôn để đột phá cực hạn, tại đấu la đại lục vẫn là lần đầu tiên xuất hiện tình huống như vậy. cổ nguyệt na đem năng lượng sinh mệnh khổng lồ mà nàng vừa mới thôn vệ được. Đã rót vào trong cơ thể đường Vũ Lân, cuối cùng giúp hắn bước ra một bước cuối cùng của hồn sư con người. Đạt đến cấp độ cực hạn đấu la. Vô lậu kim thân tiếp theo hoàn thành. Từ nơi này một khắc bắt đầu, Long hoàng đấu la đường Vũ Lân cuối cùng đứng ở đỉnh phong cái thế giới này. Mà nương theo lấy vô lậu kim thân hoàn thành. Cực kỳ hiếm thấy ba hạch tâm tuần hoàn hình thành. Căn bản không cần quá trình thích ứng, hắn trực tiếp thì đã đến cấp độ bán thần. Hơn nữa tuyệt đối không kém hơn bất luận chuẩn thần nào. Cổ Nguyệt Na cúi đầu xuống, đầu tựa vào trong ngực của hắn. Gắt gao mà dán tại trên lồng ngực hắn. Phẳng phất là như muốn nghe âm thanh tim đập của hắn. Lúc này, trong lòng đường Vũ Lân chỉ có cảm động, chỉ có thỏa mãn. Tất cả nỗ lực tại đây một cái chớp mắt đều trở nên đáng giá. Tất cả cũng là vì có thể cùng nàng mà ở một chỗ. Âm thanh nhu hòa của cổ Nguyệt Na ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Ta đã là truyền linh tháp chủ rồi. Một nhà thiên cổ, ta sẽ không bỏ qua bọn hắn bên ngoài rõ ràng hỏa lực không ngớt, đường vũ lân lại có thể rõ ràng mà nghe được mỗi một chữ nàng nói truyền linh tháp tháp chủ sao, đường vũ lân nở nụ cười nhịn không được nói ra, đây chẳng phải là môn chủ đường môn đăng hôn truyền linh tháp chủ sao, cái này mà là truyền đi nhất định sẽ kinh ngạc liên bang đấy. cổ nguyệt na đưa tay đập nhẹ một cái tại bộ ngực hắn, thâm uyên còn chưa diệt được kia kia, vừa rồi khi ta tới tuyệt đại bộ phận thâm uyên sinh vật biến thành năng lượng cũng đã bị lôi đi như là trường long hấp nước. Ta hấp thu đến vẫn chưa tới một phần mười. Bọn hắn sẽ không bỏ qua như vậy đấy. Mà lại, ta mơ hồ có dự cảm bất hảo. Cho nên, chúng ta nhất định lập tức triển khai hành động kế tiếp, không cần tiếp tục oanh đổ. Trong lòng đường vũ lân cả kinh, tại dưới tình huống hỏa lực không ngớt, hắn thậm chí ngay cả cửa vào thâm uyên thông đạo đều nhìn không thấy. Chỉ có thể mơ hồ cảm giác được vị trí của nó. Cổ Nguyệt Nam mượn cơ hội này từ trong lồng ngực của hắn dãy ruộ ra. Mau đi đi, chính sự quan trọng đường vũ lân thâm tình nhìn về phía nàng, đột nhiên nói ra: hải thần các chủ sử lai khác học viện cũng muốn làm một nháy với truyền linh tháp tháp chủ thì làm sao bây giờ? khuôn mặt cổ nguyệt na lập tức trở nên một mảnh đỏ bừng, nàng quái dị mà chừng mắt liếc hắn một cái, dung thân nhoáng một cái, hóa thành đạo ngân quang biến mất. nhưng ánh mắt phong tình của nàng đã một mực mà khắc ở trong lòng đường vũ lân. chúng ta đi. đường vũ lân hướng đám cực hạn đấu la nơi xa nói một tiếng, lúc này mới từ trong hỏa lực sông đi ra ngoài.